Còn có, nàng rõ ràng như vậy một cái gầy yếu người, như thế nào liền đem một cái so nàng còn trọng 10-20 cân người cấp ném văng ra. Ở tôn dai dai trong mắt, hiện tại cố khê kiều quả thực quá khủng bố. Cố khê kiều không tưởng nhiều như vậy, trên mặt bàn trò chơi còn ở treo, tiêu vân cùng ngũ hành văn vẫn luôn ở trong đội ngũ kêu gọi nàng. Nàng gõ mấy cái ấn phím, động vài cái, thay đổi một cái khác phó bảng, lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn ở trên bàn giả chết hì hì. Hi hi súc cổ, hai chỉ không có gì quang mang đôi mắt khắp nơi chuyển động, có điểm trộn dạng, không dám cùng cố khê kiểu đối diện. Nhìn nó sau một lúc lâu, cố khê kiểu mới phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hi hi đáng thương hề hề, kỳ kỳ nó mới không phải xuẩn đâu. Đầu năm nay vì được đến chủ nhân chú ý, nó kỳ thật cũng là man vua. Lần sau còn như vậy, ngươi liền không cần đi theo ta. Cố khê kiểu híp mắt nhìn về phía nó, thanh âm lạnh lùng liên bạch hinh nhiễm lại đến 10 cái cũng không có khả năng động được hì hì một cọng lông vũ nhưng mà nàng không chỉ có động còn kém điểm bóp trên nó cố khê tiểu rõ ràng biết hì hì ở trang nu nhược nhưng kia một khắc cũng không chế không được nội tâm hồng hoàng chi lực kia nhắc tới một ném phòng chứng bạch hinh nhiễm nội thương không cái hai tuần là hảo không được những cái đó bác sĩ còn tuyệt đối kiểm tra không ra nàng nơi nào bị thương. Nếu Bạch Hinh Nhiễm bất động những cái đó quỷ tâm tư Cố Khê Kiểu cũng sẽ không như vậy đối nàng, rốt cuộc vẫn là bạn cùng phòng. Tại đây một học kỳ vẫn là muốn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chẳng qua Bạch Hinh Nhiễm thật sự là tìm chết, trước mắt giao hắn một đốn, cảm giác đấy lòng buồn bực thoải mái thật nhiều. Buổi tối ngủ thời điểm, di động chấn một chút, Cố Khê Kiểu mở ra vừa thấy, phát hiện là Hứa Tịnh phát lại đây tin tức. Hứa Tịnh Cố Mỹ nhân A ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy bảo tính tình đâu, bạch huynh nhiệm chính là bạch gia người, N thị hảo môn quý tộc, chọc giận nàng không đăng giá. Trường 318 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra mục, 2. Cố khê kiều suy nghĩ một chút, nàng biết hứa tịnh là lo lắng nàng, vì thế biên tập một cái tin tức, ta có chừng mực, yên tâm sẽ không có việc gì. Thu được tin tức hứa tịnh nhìn chầm chầm này mặt trên văn tự nhìn sau một lúc lâu. Cũng cảm thấy có đạo lý, cố khê kiểu luôn luôn ổn trọng, nàng nói như vậy khẳng định có nắm chắc, nhưng là đấy lòng vẫn là không tránh được có gian nan khổ cực, rốt cuộc đó là bạch gia, đế đô có uy tín danh dự hào môn. Mấy ngày kế tiếp đều không có nhìn đến bạch hình nhiễm, cố khê kiểu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ ngủ, ngược lại là hứa tịnh có điểm lo lắng, còn riêng hỏi học sinh hội người, biết được bạch hình nhiễm xin nghỉ hứa tịnh đấy lòng nghi hoặc càng trọng, lo lắng suốt ruột. Mấy ngày nay tôn dai dai an phận rất nhiều, ít nhất ở đối mặt cố khê tiểu thời điểm không hề như vậy âm dương quay khí, liền lời nói đều thiếu rất nhiều. Mỗi lần chỉ cần vừa nhớ tới chính mình từng ngầm nói qua cố khê tiểu nói khi, tôn dai dai liền trong lòng run sợ, liền sợ một ngày nào đó đối phương một phát hỏa liền đem nàng ném tới dưới lầu. Rốt cuộc ở ngày thứ tư thời điểm, Bạch Hình Nhiệm trở lại phòng ngủ, trở về ngày đó, hứa tịnh lăng là nửa ngày không có phản ứng lại đây. Vua hắn, Bạch huynh nhiễm biểu hiện đến quá quỷ dị, trên mặt như cũng là ôn hòa hoàn mỹ tươi cười, nhìn thấy mỗi người đều chào hỏi, thậm chí liền nhìn thấy cô khê tiểu thời điểm đều là gương mặt tươi cười đón chào, như vậy hữu hảo thật sự không giống như là bạch huynh nhiễm tính cách. Ấn nàng kia đại tiểu thư tính tình, an cái này mệt, khẳng định là sẽ không bỏ qua cô khê tiểu, nhưng mà trước mắt thoạt nhìn nàng giống như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ta tổng cảm thấy bạch hình nhiễm có điểm không thích hợp ở nhà ăn ăn cơm thời điểm. Hứa trinh thám lại bắt đầu nghiên cứu, bạch hình nhiễm có phải hay không ở kế hoạch cái gì đại âm mưu? Ai cố mỹ nhân ngươi nhất định phải tiểu tâm đề phòng điểm. Nhỏ dài tố bạch ngón tay gõ hạ mặt bàn, cố khê kiểu nước mắt, ăn cơm liền không cần để người kia. Ảnh hưởng muốn ăn. Hứa tịnh thở dài, ta cũng không nghĩ à, chính là có điểm không yên tâm, bạch gia à, kia chính là bạch gia. Nhân ra đụng đến bọn ta liền một cây ngón nút đầu cũng không cần, thổi khẩu khí công phu chúng ta liền chết thẳng cẳng. Người kia đều là chút cái gì lý luận, hiện tại là pháp trị xã hội. Ánh mắt lưu chuyển, sóng mắt doanh doanh, đôi mắt mi rác đều là linh khí. Lời nói là như thế này nói hứa tịnh ánh mắt chiều chung quanh nhìn một chút, hiện tại không phải câm điểm, người không phải rất nhiều. Nàng đệ thấp thanh âm, ngươi cũng chơi trò chơi, hẳn là biết cái kêu cửu thiên công ty đi. Nhưng xoáy nhưng xoáy. Hứa tịnh thoạt nhìn có điểm hứng phấn. Cái này câu chuyện khơi mảo tới liền thu không được. Liên tiếp ở cùng cố khê kiểu phổ cập khoa học. Nàng bản thân chính là học tin tức chuyên nghiệp. Tài ăn nói có thể nghĩ. Một hồi thương chiến bị nàng nói sinh động như thật. Liền giống như nàng tự mình trải qua qua giống nhau. Dùng nữa. Cố khê kiểu mặc một chút. Cấp hứa tịnh gấp một khối chính mình trong chén thịt bò. Hy vọng nàng có thể lấp kín miệng mình. Hứa tịnh chưa đã thèm Sau đó lại cùng cố khê Kiều nói một chút chính mình lời nói hùng hồn, tuy rằng ta không có cơ hội trở thành người như vậy, nhưng là ta nhân sinh cái thứ nhất mục tiêu chính là hy vọng cấp cửu thiên phía sau màn người làm sưu tầm. Thấy nàng không ăn, cố khê Kiều lại kẹp trở về chính mình ăn thượng, ngươi liền như vậy điểm nhân sinh theo đuổi. Ai, ngươi là không biết chuyện này nháo đến có bao nhiêu đại. Ảnh hưởng có bao nhiêu đại hứa tịnh cảm thấy cùng một cái hoàn toàn không hiểu chuyện này người ta nói lời nói có điểm tinh mịn đúng rồi cố mỹ nhân ngươi đợi lát nữa cho ta một cái siêu tầm đi cố khê kiều biết hứa tịnh trừ bỏ tiến học sinh hội còn vào trường học tập san ban biên tập bởi vì biểu hiện xuất sắc bị chủ biên trực tiếp cho một cái một khối trang báo tùy ý nàng phát huy hứa tịnh riêng điều tra quá cố khê kiều nhân khí nàng từ tiến trường học bắt đầu liền vẫn luôn ở vào lửa lớn trạng thái khai giảng đều 20 ngày, không chỉ có chưa từng có khí, ngược lại càng ngày càng vượng, cho tới bây giờ sẽ bạ như cũ là nàng thiệp nhất hỏa. Chương 319 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra mục 3. Nếu là những người khác Cố Khê Kiểu khả năng liền cảnh cũng sẽ không tưởng lý đối phương một chút, bất quá người này là Hứa Tịnh, Cố Khê Kiểu không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Lúc này Hứa Tịnh viên mãn, cái này cuối tuần chuyên mục có Ngày hôm qua ta tìm ngũ Hoàng Văn muốn một cái siêu tầm, hiện tại ngươi cũng có, một cái khác luật học hệ xoáy ca ta đang ở liên hệ, liền kém một cái quản lý cái kia cả ngày thần long thấy đầu không thấy đôi Lạc Văn Lãng. Nói lên cái này Lạc Văn Lãng hứa tịnh thật đúng là muốn nói mửa một ngụm lao huyết, làm năm nay cả nước bằng nhãn, hắn cũng là cực kỳ loa mắt, nhưng mà làm người lại là điệu thấp cực kỳ, gần nhất liền cấp quản lý hệ chủ nhiệm đệ giấy xin nghỉ, trong khi một cái học kỳ. Cùng chi nhất khởi còn có một thiên học kỳ một năm nhất kết khóa luận văn, theo sau hệ chủ nhiệm tuyệt bút vung lên liền cho hắn phê kỳ nghỉ. Ta ở quản lý hệ nằm vùng 5 ngày A. Cuối cùng được đến thế nhưng là như vậy bi thống một tin tức, quả thực sống không còn gì luyên tiếp. Hứa tịnh đấm ngực dừng chân. Cố khê kiều yên lặng ăn cơm, đối này không làm phản ứng, đại một giáo đều là cơ sở đồ vật, này đó lạc văn lãng đã sớm biết đại ở trường học mới là lãng phí nhân tài loại này, lời nói nàng sẽ nói sao? trong phòng ngủ, tôn giai giai đứng ở bạch hình nhiệm trước mặt, nàng rũ đầu, cắn môi, hiển nhiên là ở rồi rắm cái gì? ở nàng trước mặt, bạch hình nhiệm lục xoát ra một tờ tư liệu, sau đó chuyển qua máy tính cấp tôn giai giai xem mặt trên tự. tôn giai giai ngắm mắt màn hình máy tính, đồng tử hơi hơi phóng đại, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, nàng vẫn luôn biết bạch hình nhiệm gia rất có tiền. Chính là không biết nhà nàng lại là như vậy có tiền, xem bạch hình nhiệm ánh mắt nhiều điểm hâm mộ thành phần, nhưng mà càng có rất nhiều ghen ghét. Thế giới này chính là như vậy, nàng ba ba mụ mụ nỗ lực cả đời tránh đến tiền, còn không bằng bạch hình nhiệm một bộ quần áo tiền nhiều. Nhìn thấy tôn dai dai cái dạng này, bạch hình nhiệm đáy mắt bất kỳ nhiên mà lướt qua một tia khinh thường, sau đó mở miệng, người đem kia hộp đồ vật phóng tới cố khê kiểu chăn phía dưới. Tôn Gia Gia lấy quá nàng đặt ở trên bàn hộp, đây là cái mộc chất hộp, hộp bên ngoài vẽ quỷ dị đồ án, thoạt nhìn phá lệ tinh mỹ, nàng mở ra vừa thấy, mới phát hiện bên trong có một trương ố vàng đùa giấy, mặt trên hắc hồng thuốc màu họa một cái quỷ dị đồ án. Tâm mắt ở chạm được này trương đồ án khi, chỉ cảm thấy có một cổ dâm mát hơi thở ập vào trước mặt, Tôn Gia Gia đột nhiên cả kinh, nàng sau này lui một bước, trái tim hung hăng nhạy dựng. Hoàng cái gì, chạy nhanh bỏ vào đi. Thứ này không thể đặt ở bên ngoài lâu lắm. Bao hình nhiễm nhìn Tôn Giai Giai đem kia tờ giấy phù bỏ vào đi, khỏe miệng lướt qua một kia hơi mang lạnh lẽo tươi cười. Nga! Tôn Giai Giai hoảng loạn mà lên tiếng, sau đó chạy nhanh đem thứ này nhét vào cố khê kiểu giường phía dưới. Như vậy không đi rồi. Cố khê kiểu cùng hứa tịnh cơm nước xong liền trở về đi, đột nhiên cố khê kiểu dừng bước, đôi mắt nhíu lại. Hứa tịnh nhìn không thấy. Nhưng là nàng có thể rõ ràng đến nhìn đến chính mình quanh thân từ trường trong nháy mắt trở nên lung tung rối loạn, không như thế nào, đi rồi. Trở lại phòng ngủ thời điểm tôn dai dai thấp đầu ở cái bàn trước chơi trò chơi, bạch hình nghiễm không ở phòng ngủ, tôn dai dai rũ đầu, đáy lòng trộn dạ, căn bản là không dám nhìn cố khê tiểu. Bất quá cố khê tiểu trở lại phòng ngủ cũng chỉ là sửa sang lại một chút đồ vật liền rời đi, tôn dai dai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, vẫn là một tiết lũ lụt khóa, thượng xong lúc sau cố khê kiều liền có thể rời đi trường học. Cảm giác hôm nay có điểm đều không thích hợp. Lại lần nữa bị cố khê kiều lôi kéo tránh thoát một chiếc xe, hứa tỉnh con mày, trong chốc lát phải bị từ trên trời giáng xuống bóng rổ tập đến, trong chốc lát thiếu chút nữa bị đột nhiên từ quẹo vào chỗ vụt ra tới ô tô đụng phải, thật là quá không thích hợp vẫn là nói nàng vận khí kém tới rồi tình trạng này. Trước 320 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra 1, 4. Cố khê kiều híp mắt nhìn giao lộ, rồi sau đó ngắm hứa tịnh liếc mắt một cái, ngươi đi trước khu dạy học, ta trở về lấy cái đồ vật. Hào đi, ngươi cẩn thận một chút. Hứa tịnh chiều cố khê kiều xua tay, rồi sau đó tung tăng nhảy nhót mà vào khu dạy học. Nhìn nàng rời đi chính mình tầm mắt, cố khê kiều mới rú mắt, Giấu đi con ngươi chợt lóe mà qua lạnh băng. Nàng trở lại chính mình ký túc xá. Lúc này, trong ký túc xá không ai, cô khê tiểu đẩy trông cửa đi đánh âu chính mình mép giường Một phen sốc lên chính mình trên giường chăn. Thấy được giường phía dưới kia trương quỷ dị bổ giấy. Cảm giác được chính mình lá bùa bị người động Bạch Hinh nhiễm cao mày chạy tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ có cô khê tiểu một người. Đối phương đang ngồi ở cái bàn trước. Mà nàng giường như cũ sạch sẽ sạch sẽ chỉnh tề. Nàng có thể cảm giác được chính mình lá bùa cũng an an tĩnh tĩnh ở nàng giường để nằm, không, có nửa phần bị động quá dấu vết. Chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi? Bạch Hinh Nghiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn Cố Khê tiểu liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, đã sớm nói liền thỉnh các ngươi ăn cơm, vẫn luôn không có thời gian, không biết hôm nay buổi tối thế nào. Dù sao ngày mai không có khóa. "Hảo." Cố Khê kêu lên tiếng. Ngược lại là bạch hình nhiễm không có phản ứng lại đây, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình còn muốn khuyên bảo nửa ngày. Nàng nhìn chầm chầm cố khê kiểu phía sau lưng xem, cố khê kiểu đầu vai hì hì đột nhiên chuyển mắt, một đôi mắt đen như mực, tựa hồ có ánh lửa lưu động, bạch hình nhiễm sợ tới mức ngảy dựng, không khỏi sau này lui một bước, lại tập trung nhìn vào, hì hì như cũng là kia chỉ vô hại mỹ lệ chim chóc, cùng gì vãng cũng không có nói cái gì bất đồng. Nếu liền Cố Khê Kiểu đều đáp ứng rồi đi ăn cơm, Hứa Tịnh vẫn luôn lo lắng Bạch Hình Nghiễm có cái gì âm u, cũng không có chống đẩy, mà Tôn Giai Giai càng sẽ không cự tuyệt, khó được trong ký túc xá ý kiến như vậy thống nhất, Bạch Hình Nghiễm lập tức liền đến khách sạn. Hôm nay chúng ta không đi Hoàng Gia khách sạn, đi trung tâm thành phố Tân Khai kia ra vườn địa đàng. Bạch Hình Nghiễm cười một cái. Tôn Rai Rai nghe Bạch Hình Nghiễm nói, biết khách sạn này so Hoàng Gia khách sạn cao cấp rất nhiều, vẫn là hội viên chế ánh mắt càng thêm hướng tới. Lộ trình cách nơi này có điểm xa, cố khê kiều chỉ là nhữ nhữ mày, cũng không nói cái gì nữa. Vườn địa đàng sắc thật là hội viên chế, mặc kệ là Trang Hoàng vẫn là phương tiện đậu bỉ hoàng gia khách sạn cao cấp rất nhiều, tôn dai dai vừa xuống xe, đã bị huy hoàng đại khí vườn địa đàng chấn hạ, đời này, nàng còn chưa từng có tại như vậy cao cấp địa phương ăn cơm xong. Bốn người cùng nhau xuống xe, vườn địa đàng chung, vừa lúc có đoàn người ra tới. Bạch Hinh nhiễm nhìn đám kia người liếc mắt một cái, rồi sau đó mỉm cười tin lên, lâm thúc thúc. kia đoàn người vừa thấy chính là khí thế bất phàm, một đám tuy rằng không phải mặc vàng đeo bạc, nhưng cực kỳ có khí thế. Cái này lâm thúc thúc là bạch gia sinh ý thượng đồng bọn, bạch Hinh nhiễm đi theo bạch gia trưởng đối mặt sau gặp qua. Tuy rằng lâm gia gia tộc sản nghiệp cùng bạch gia so sánh với không sai biệt lắm, nhưng là cùng bạch gia bất đồng chính là, lâm gia là làm chính trị. Nhị những cái đó sinh ý đều là Lâm Thúc Thúc lao bà làm, cũng bởi vậy, ở Đế đô Lâm gia địa vị so với chỉ từ Thương Bạch gia môn cao không ít. "Huy Nhi à, lần trước nghe phụ thân ngươi nói ngươi khảo tới rồi a đại, thứ không tồi Lâm Thành dùng đánh giá ánh mắt quét mắt cô khê tiểu chờ ba người, này ba người quần áo thường thường vô kỳ, hắn lại thu hồi ánh mắt, dùng hơi mang thưởng thức ánh mắt nhìn Bạch Huy Nhiễm, mang đồng học tới ăn cơm. Đúng vậy không nghĩ tới Lâm Thành thế, nhưng nhớ rõ chính mình, Bạch hình nhiễm thụ sủng nhược kinh, cảm giác chuyển khai ánh mắt, tại đây nhóm người nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, đột nhiên kinh hô một tiếng, Lâm học trưởng. Lâm hạ đem ánh mắt từ cố khê kiểu trên người rời đi, nhìn thấy bạch hình nhiễm kêu chính mình, hắn chỉ thoáng gật đầu, ngươi hảo. Trước 321 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra một, nam. Hai người các ngươi nhận thức. Lâm thành hứng thu tới, khó được dừng lại, cùng bạch hình nhiễm trò chuyện. Học trưởng là chúng ta học sinh hội chủ tịch, trong trường học nhân vật phong vân, như thế nào sẽ không quen biết. Bạch Hinh nhiễm che miệng cười, chỉ là không nghĩ tới lâm hạ thế nhưng sẽ là lâm thành nhi tử, nàng lại như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên tưởng rằng học sinh hội nhất xuất sắc đó là hạ tử tuấn, lại nguyên lai là vô thành vô tức lâm hạ. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ tới chính là, làm chính trị lâm thành, thế nhưng sẽ có một cái tử ý nghĩa nhi tử. Nga Cái này Lâm Thành thật đúng là lần đầu tiên nghe, thả bạch hinh nhiễm hành vi khéo léo, cử chỉ hào phóng, lời nói cách nói năng cũng rất có giáo dưỡng, nói chuyện một bộ một bộ, học sinh hội chủ tịch, tiểu tử này chưa bao giờ cùng chúng ta nói này đó. ba Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp chúng ta hệ tiểu thiên tại sao? Lâm Hạ đánh gây hai người nói, nhìn về phía cô khê tiểu, vị kia đó là... Nghe được Lâm Hạ nói, Lâm Thành đem ánh mắt chuyển qua đi liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở tôn dài dài phía sau cố khê tiểu này ba người chung cũng chỉ có nàng cảm giác cùng người bình thường không giống nhau nàng chỉ đứng ở nơi đó một trương bạch ngọc không tỳ vết mặt cực kỳ chọc người chú mủ bối định đến thẳng tắp đôi tay cắm ở trong túi lại sẽ không làm người cảm giác nàng sẽ không lễ phép ngược lại là cực kỳ thư thái Người chính là cái kia liền tưởng giáo thụ đều khích lệ tiểu thiên tài cố khê tiểu tường giáo thụ là lâm hạ đạo sư Bản nhân càng là quốc tế thượng nổi danh nào khoa danh ý thì Lâm Thành đương nhiên nhận thức, năm đó vì làm Lâm hạ bái nhập hắn môn hạ hắn còn hoa không ít công phu, không nghĩ tới yêu cầu như vậy cao một cái giáo thụ thế nhưng có chủ động khen người thời điểm. Hắn đối cố khê kiểu cũng có chút tò mò. Không nghĩ tới đề tài thế nhưng sẽ chuyển tới trên người mình. Cố khê kiểu rõ ràng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, thân. Đúng vậy. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn về sau so, so với chúng ta ra lâm hạ tiền đồ. Lâm Thành nhìn nàng nói một câu, ngựa khí hơi mang tán thưởng. Cố Khê Kiều vốn dĩ tưởng hồi một câu, nào biết trong túi di động vang lên, nếu là những người khác nàng tự nhiên là sẽ không để ý tới, nhưng là này tiếng Trung Giang Thư huyền điện báo tiếng Trung, xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Uy, Giang ca ca. Cô Khê Kiều đi đến cây của biên, nhỏ giọng nói. Điện thoại kia đầu thanh âm trầm thấp hữu lực, Ngươi ở đâu? Xem xét liếc mắt một cái trên đỉnh đầu tên, Y Điệ, Điện, Viên. Trung tâm thành phố kia ra đi, ta đi tiếp ngươi. Giang thư huyền mày nhíu một chút, hắn bốt ngược kia khối ngọc bội, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng may cách hắn nơi này không xa. Ai không được a, ta phải trước cùng bạn cùng phòng ăn cơm. Cố khê kiểu mắt trợn trắng. Giang thư huyền trầm mặc một cái chớp mắt, các ngươi cứ theo lẽ thường ăn, ta hãy đi trước lại nói. Hắn vốn dĩ hẳn là ngày mai mới trở về, ra nhiệm vụ thời điểm đột nhiên cảm giác được Ngọc Bội trở tối phai nhạt, Hắn biết này khối Ngọc Bội cùng Cố Khê Kiều bản nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ, vì thế nhanh hơn tốc độ giải quyết nhiệm vụ, mã bất định để mà gấp trở về. Tổng muốn xem liếc mắt một cái, mới có thể an tâm. Cố Khê Kiều treo điện thoại, Lâm Thành còn ở cùng Bạch Hình Nhiễm trò chuyện. Bạch Hình Nhiễm tử hồ rất có một bộ phương pháp, cùng Lâm Thành liêu đến phi thường vui vẻ. Vậy như vậy. như hôm nào có thời gian ngươi tới nhà của chúng ta chơi. Lâm Thành nhìn xuống tay buổi tối biểu, ai ẩn cùng Bạch Hình Nhiễm cáo biệt, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Lần đầu tiên bị mời đi Lâm gia chơi, Bạch Hình Nhiễm có vẻ hết sức kích động, tốt xấu là kiểm chế chính mình, ta sẽ, kia Lâm thúc thúc tái kiến. Lâm Thành khẽ gật đầu, lúc gần đi nhìn cố khê tiểu liếc mắt một cái, vốn dĩ cũng muốn đánh cái tiếp đón, nhưng là nhớ tới mới vừa rồi Bạch Hình Nhiễm lời nói, ánh mắt hơi nhí Liền xoay người rời đi. Một cái sinh viên, còn không đáng giá hắn buông ráng ngửi. Trước 322 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy riêu ra 1, 6. Đoàn người mới vừa hạ cầu thang, một chiếc màu đen xe từ phía trước mở ra, tốc độ tuyệt đối không thể nói chậm. Ở dừng lại thời điểm bánh xe còn phát ra chói thai phát cọ sắt thành, vốn muốn rời đi lâm thành ở nhìn đến đường cái đối diện chiếc xe kia khi bước chân một đốn. Này chiếc màu đen bủ gạ thì không tính quá mức đặc thù, nhưng kia bảng số xe lại là cùng đặc thù, kinh một nghìn, lâm thành may mắn, ở một lần cực kỳ quan trọng hội nghị thượng hắn xem qua trước mắt cái này bảng số xe, cũng biết cái này người trong xe đại biểu này cái gì, vừa mới nâng lên chân yên lặng thu hồi, hắn nhìn không chấp mắt mà nhìn chiếc xe kia. Cửa xe mở ra, đáp ở cửa xe thượng chính là một con khớp xương rõ ràng tay, bên trong người số xe. Một đôi thâm thúy đôi mắt phiếm lạnh băng hàn quang, quanh thân áp khí cực thấp, môi gắng ngượng, môi mỏng tước, hắn làm người chú ý cũng không phải kia một trường cổ điêu khắc hỏa mặt, mà là nhiếp nhân tâm phách khí thế. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là thật sự thấy người này, lâm thành vẫn là chấn động, hắn tay hơi hơi run lên một chút, giang thiếu. Giang thư huyền hơi hơi sớn mắt, nhìn mắt kêu người của hắn, cũng không nhận thức, liền hơi hơi gật đầu, không nói chuyện nữa. Bạch Hinh Nhiệm cùng Tôn Giai Giai rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Tôn Giai Giai, trên mặt đột nhiên bạo hồng, nàng túi đầu, cùng Bạch Hinh Nhiệm thấp giọng giao lưu, vì cái gì ngươi vị nào lâm thúc thúc đối cô khê tiểu bạn trai như vậy tôn kính, cô khê tiểu hắn bạn trai đến tuột cùng là người nào. Không biết, Bạch Hinh Nhiệm cũng là tâm phiền ý loạn, nàng sáng sớm liền biết giang thư huyền thân phận không bình thường, nhưng là về nhà đem sở hữu thế gia con cháu đều tra xét cái biến. Cũng chưa từng nghe qua có như vậy một nhân vật, bởi vậy chỉ có hai cái khả năng, nếu cố khê kiểu bạn trai không phải thân hứng cư địa vị cao, chính là một cái bình thường phú nhị đại. Gần nhất mấy ngày, vẫn luôn không có nhìn thấy cố khê kiểu bạn trai, bạch hinh nhiệm theo bản năng cho rằng có lẽ hắn chỉ là cái người thường mà thôi. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, rõ ràng không phải. Nói vậy lâm thúc thúc hẳn là nhận thức hắn, nếu bằng không lâm thúc thúc cũng sẽ không đối hắn như vậy cung kính chính là liền quyền thế ngập trời lâm thúc thúc đều như thế thái độ, cố khê kiểu bạn trai đến tột cùng là người nào. Bạch huynh nghiễm trong lòng phát đổ, khoe miệng tươi cười thực cứng đở, nhìn cố khê kiểu ánh mắt cũng càng ngày càng trầm lãnh. Giang thư huyền liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cây cột biên người, có lẽ hắn tới quá nhanh, nàng tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hắn. Gần 10 ngày, Giang thư huyền hơi hơi thở dài, Cho tới bây giờ nhìn đến nàng bình an không có việc gì, đáy lòng đè nặng kia khẩu khí mới chậm rãi tùng xuống dưới. Đi nhanh chiều bên kia đi qua đi, không đợi hắn nói chuyện, bạch hình nhiễm đột nhiên mở miệng, nguyên lai like các ngươi còn ở bên nhau à. Lời này vừa ra, Giang Thư Huyền không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng nàng, chậm đến áp người, bạch hình nhiễm như vậy trong nháy mắt có chút khẩn trương, nàng nuốt khẩu nước miếng, sau đó mở miệng, lần trước ta nhìn đến nàng cùng một cái nam sinh ở bên nhau đi còn tưởng rằng các ngươi chia tay. Lúc này cố khê kiểu còn chưa nói lời nói, hứa tỉnh tao mày, thanh âm lạnh lùng, bạch hình nhiễm, ngươi nói bậy gì đó. Mới không phải nói bậy, lúc ấy rất nhiều người thấy được. Tôn dai dai lấy hết can đảm mở miệng, nói xong lúc sau, nàng không khỏi trộm dương mắt, nhìn Giang Thư huyền Tuấn Mỹ vô cùng mặt, đây là lần đầu tiên như vậy gần khoảng cách, đối phương thật sự quá mức hoàn mỹ, vô luận là dung mạo vẫn là khí độ nàng cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Giang Thư Huyền cơ hồ là nháy mắt liền biết những người này muốn biểu đạt cái gì, hắn nhìn về phía cô khê kiểu, lại thấy đối phương chớp chớp mắt, không nói lời nào cũng không bịa giải. Ngươi là kiều kiều bạn cùng phòng. Trâm thấp hàm ách thanh âm làm tôn dai dai một hoàng hốt, nàng theo bản năng tưởng mở miệng, lại phát hiện Giang Thư Huyền là nhìn hứa thịnh nói. Chương ba bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra muội. Bảy. Hứa tịnh có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng là đối chính mình nói chuyện, đúng vậy. Xin lỗi, hôm nay liên hoan liền thôi bỏ đi, chờ ngày mai ngươi tới nhà của chúng ta ăn đi. Giang thư huyền đối nàng gật đầu, nghĩ nàng là cố khê kiểu bạn cùng phòng, theo bản năng chậm lại sắc mặt. Chỉ là ánh mắt ở sơ cấp bạch hình nhiễm cùng tôn dai dai hai người khi có trở nên lạnh băng vô tình, như vậy bạn cùng phòng, còn muốn cùng nhau liên hoan làm gì? Hắn giữ chặt cố khê tiểu thủ đoạn, từng bước một chiều chính mình xe đi đến, hắn mặc mắt lênh chầm, trên người khí chẳng cước đủ, đi ngang qua địa phương mọi người đều không khỏi thối lui một bước. Thẳng đến chiếc xe kia rời đi tầm mắt ở ngoài, Lâm Thành mới phản ứng lại đây, hắn nhìn Lâm Hạ, trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng, vừa mới cái kia nữ sinh là các ngươi y học hệ tiểu thiên tài. Ân. Lâm Hạ dụ mắt, thấy không rõ đáy mắt thần sắc, ứng có chút không chút để ý cũng may Lâm Thành không có chú ý, không cần cùng nàng có xung đột, đương nhiên có thể giao hảo liền càng tốt. nhớ tới vừa mới thái độ, Lâm Thành lại có điểm hối hận, hắn vừa mới có phải hay không quá lãnh đạm một chút, có thể hay không cấp vị kia Tiểu Thiên Tài để lại không tốt ấn tượng, chỉ đổ thừa chính mình, lâu rồi mãn đầu hốc chỉ còn lại có ích lợi hai chữ. trên xe Giang Thư Huyền rõ ràng đến cảm giác được, trên người nàng hỗn độn từ trường đã không có, thoạt nhìn thực bình thản nhưng tổng cảm thấy có điểm không đúng, hắn nhìn cố khê kiều một hồi lâu mới có chỉ ra, nàng đây là cố ý gạt hắn. Giang ca ca, ngươi từ từ ta đi xuống một chuyến. thấy được trên quảng trường quen thuộc hai người, cố khê kiều hơi hơi nhíu mày. Giang thư huyền theo lời dừng xe, cố khê kiều lập tức mở cửa xuống xe. Quảng trường bên cạnh trạm chính là lạc văn lãng, còn có hắn ba bà, lạc gia quân. Sớm đã thành thói quen quý tộc sinh hoạt lạc gia quân sao có thể sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một chút cơ hội, hắn biết lạc văn lãng hiện tại thân phận khó lường, nghe nói là đế đô cửu thiên người đại lý, nói lên cửu thiên tên này, chỉ cần tin tức không phải quá bế tắc người đều sẽ biết, đây là một con đột nhiên toát ra một con hắc mã. Lạc gia quân tìm người điều tra lạc văn lãng còn có cửu thiên, liền phát hiện cái này cửu thiên là một cái tiềm lực so trần gia còn muốn đại mới phát sản nghiệp. Kỳ thật đem trần ra một lưới bắt hết, từ một cái khác phương diện đã cũng đủ thuyết mình cửu thiên năng lực. Biết nhi tử như thế may mắn ở cửu thiên nhậm chức, lạc gia quân sao có thể bất động tâm tư khác, chỉ là hiện tại vị trí nhân vật đã hoàn toàn đổi chỗ. Trước kia chỉ có thể là lạc văn lãng nhìn lên hắn, hắn có thể dùng bất luận cái gì trách móc nặng nghề nói tới trước trách lạc văn lãng, nhưng mà hiện tại hắn đối với lạc văn lãng không thể không buông xuống dáng người, tới kể ra chính mình bất đắc dĩ cùng khổ chung. Hắn hiện tại trên người tiền đã dùng hết, khách sạn lớn cũng trụ không dậy nổi, nếu không còn có tiền, hắn liền phải đi cùng một đám người tệ sóng nghèo. Từ trước đến nay từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, biết chính mình có một thân phận không thấp còn rất có tiền như tử, Lạc Gia Quân sao có thể buông tha cơ hội này. Lạc Văn Lãng nhìn trước mắt người này, ánh mắt hoàng hốt, hắn từ nhỏ ký sự liền sớm, Lạc Gia Quân rời đi thời điểm, hắn còn có thể rõ ràng đến vội vã hắn mặt. Sau lại cũng chỉ thừa mẫu thân không biết ngày đêm làm công làm việc duy trì hai người chi tiêu, đến sau lại hắn từ hàng xóm trong miệng biết lạc ra quân vứt bỏ bọn họ đưa hai, đi cho người ta làm tới cửa con rể Mà nàng mẫu thân, không vài ngày sau liền chết ở một hồi tai nạn xe cộ dưới, nhân vi tai nạn xe cộ, hắn càng biết phía sau màn người chủ xử là ai. trừ bỏ đế đô trần gia lại có ai có thể bất động thanh sắc thả một cái lái xe có ý định giết người giết người phạm. Khi đó lạc văn lãng là bất lực, hắn hận, hận lạc gia quân, càng thực trần ra người, hắn thề một ngày nào đó sẽ nhiên làm trần ra người được đến ứng coi trừng phạt. Nhưng mà ở N.N. thị hắn bước đi duy gian, nhiều lần bị nhục hắn rốt cuộc biết trần ra người ở N.N. thị thật sự có thể một tay che trời. Vì lạc văn lâm hắn từ bỏ dãy rua, mỗi ngày làm công, cho dù lại vất vả hắn cũng sẽ cảm thấy, chính mình ít nhất còn có có thể kiên trì đi xuống đồ vật. Trước 324 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy riêu ra mục, 8. Thằng đến kia một ngày, Mục Tông cầm một cái hợp đồng đưa cho hắn, đồng thời cho hắn 100 vạn. Khả năng cố khê kiểu sẽ cảm thấy chuyện này không có gì, nhưng là ở trong lòng hắn, đây là hắn cứu rỗi. Thằng đến hôm nay, hắn còn không dám tưởng tượng, trần gia liền như vậy diệt môn, cái kia mười mấy năm qua vẫn luôn đè ở hắn ngực làm hắn thở không nổi trần gia liền như vậy biến mất. Hắn nhìn ở trước mặt hắn túi đầu làm thấp lạc gia quân, ánh mắt trào phúng, ngươi là cái nào? Dựa vào cái gì làm ta thu lưu ngươi? Lạc gia quân ngữ khí một tắc, nguyên bản hắn sẽ cho rằng lạc văn lãng sẽ vui vẻ tiếp thu, rốt cuộc hắn là phụ thân hắn, hắn còn cố tình hỏi qua một cái bác sĩ tâm lý, giống lạc văn lãng người như vậy không phải nhất khát vọng tình thương của cha sao? Lạc văn lãng, ngươi cũng bất quá chỉ là dựa vào cựu thiên thượng vị mà thôi. Có cái gì hảo đắc ý? Lạc gia quân có điểm khó thở, hắn không cần trở lại sống nghèo, cũng không cần lại làm cái loại này lại dơ lại mệt việc, lúc này có chút nói không lựa lời, nói đến cùng ngươi có cái gì bất đồng, cũng bất quá là nịnh bợ thượng một cái đại nhân vật mà thôi, ngươi có cái gì tư cách khinh thường ta? Hắn so ngươi khá hơn nhiều cố khê kiểu chậm gì gì mà nói một câu, ít nhất hắn đoạt được đến hết thệ là chính hắn nỗ lực đổi lấy, ngươi phải không? Lạc gia quân thấy rõ ra tiếng người, cũng lập tức liền nhận ra cô khê kiểu, lần trước từ thiện tiệc tối thượng, cũng đó là trước mắt cái này thiếu nữ nhiên làm trần gia gia chủ hạ không được đài, ngươi như thế nào biết ta không có nỗ lực? Ta trả giá nhiều ít là các ngươi biết không? Đừng nóng nội, tiên sinh cô khê kiểu bình tĩnh cười, ngươi không một hàng nằm sơ tới đế đô, ở công trường thượng cùng Trần Phong nhất kiến trung tình, lập tức liền quên mất trong nhà còn có một thêm một tử sự thật. Ngài thê tử không hai năm qua quá đế đô tìm ngươi, bị ngươi loạn côn đánh đi. sau lại sao? Ngài đương nhiệm thê tử biết được, giận không thể giải, ngầm phái người đâm chết ngươi tao khang chi thể Kỳ thật chuyện này ngươi cũng nghe chống được, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, có phải thế không? Ngươi, ngươi trung quanh có người đã đầu lại đây xem kỳ ánh mắt, lạc gia quân sắc mặt đỏ lên. hắn kinh hãi nhìn cố khê tiểu không hiểu trước mắt cái này nữ sinh vì cái gì sẽ biết chuyện này. Trần Phong rõ ràng tìm người đem chuyện này mặt bình, không lưu nửa điểm dấu vết, nhưng vì cái gì người này vẫn là biết. Mọi người ánh mắt làm luôn luôn sĩ diện lạc gia quân có chút chịu không nổi, hắn che mặt rời đi, chỉ là trong lòng hối hận càng ngày càng thâm. Sớm biết rằng lạc văn lãng sẽ có như vậy một ngày, hắn năm đó liền sẽ không thủ hạ lưu tình để lại lạc văn lãng một mạng, cho tới bây giờ để lại một cái lớn như vậy tai họa. Hối, hận, ruột đều phát thanh. Lạc gia quân lại không có bất luận cái gì biện pháp, liền nội tâm chỗ sâu nhất bí mật đều bị người rũ ra tới, hắn chỉ có thể thu thập hảo tự mình tiến lên chính mình mười mấy năm không có đi vào sóng ngèo. Cảm ơn. Nhìn lạc gia quân chạy trối chết thân ảnh, lạc văn lãng dôi tay che lại hai mắt, hắn liền tính biết đến lại nhiều, cũng sẽ không biết hắn mụ mụ thế nhưng đã tới đến độ, còn người khác như thế nhục nhã quá, đau, hắn cảm giác chính mình tâm lại lấy máu. Cố Khê Kiều khẽ lắc đầu, "Ta chỉ là sợ ngươi sẽ mềm lòng, loại người này không đáng." "Ai, ta đi trước." Những việc này Cố Khê Kiều trước kia ở trà tư liệu thời điểm sẽ biết, nhưng là vẫn luôn không có nói cho Lạc Văn Lãng, nhưng mà hiện tại vẫn là nói ra. Trong tầm tay di động tiếng chuông vang lên, là Diêu ra Mục, Lạc Văn Lãng tiếp khởi điện thoại sau nói vài câu liền treo điện thoại, khóe môi phát ra một tiếng cười nhẹ, chính mình giữ dọi may mắn, "Cố Khê Kiều, Cửu Thiên" Mục Tông, Úc Ninh Những người này đều là trong đời hắn cứu rỗi Mà cố khế tiểu, Đó là ưu ám trên bầu trời nhất lượng tinh quang Chính mình trong cuộc đời lớn nhất vận khí đó là gặp cố khế tiểu, Lớn nhất dung khí đó là rối tay mượn kia 2.000 đồng tiền Trước 325 bạn cùng phòng liên hoan thế giới quan bị hủy diêu ra mục 9 Kỳ thật lạc gia quân vừa mới kêu lời nói cũng không sai Hắn là dựa vào cửu thiên thượng vị Đương nhiên lại chuẩn xác một chút, hắn là dựa vào Cố Khê Kiều thượng vị, nếu không có Cố Khê Kiều, liền sẽ không có hiện giờ Lạc Văn Lãng. Lúc trước N, N. thị, mỗi người sợ hai đế Đô Trần gia, chỉ có Cố Khê Kiều không màng tại đây ký xuống hắn, khi đó Cửu Thiên còn chỉ là vừa mới hứng khởi mà thôi, sao không có hiện tại như vậy cường đại, sau lại nghe Mục Tông nhắc tới quá, Trần gia cũng từng hướng N thị Cửu Thiên phát quá khó, chỉ là hắn không biết mà thôi. Câu kia cửu thiên chính là ngươi hậu thuẫn làm hắn trắng đêm khó miên. Bực này ân huệ, lạc văn lạng hắn cảm thấy liền tính là kiếp sau hắn cũng không có khả năng sẽ quên. Trở lại trên xe, Giang Thư Huyền thu hồi nhìn phía trên quảng trường ánh mắt, vừa mới ở vườn địa đàng cửa thời điểm, ngươi kia hai vị bạn cùng phòng nói ngươi cùng một cái nam sinh cùng nhau đi. Giang Thư Huyền không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới này cha, cố khê kiểu sờ sờ cái mũi, chính là ngũ Hoàng Văn A. Ngày đó ta cùng hắn cùng đi tìm Tiêu Vân, ngươi biết Tiêu Vân cùng chúng ta không ở một cái trường học. Ta liền hỏi một chút. Giang Thư huyền ánh mắt trầm tĩnh, biểu tình đạm nhiên, thoạt nhìn thật sự giống như là tùy tiện hỏi hỏi giống nhau. Gần nhất hắn vẫn luôn rất bận, còn có một ít việc nhì không có xử lý xong, vì thế ở xác định cố khê kiểu an toàn lúc sau, buổi tối cơm nước xong lại vội vàng rời đi nơi này. Ai, người lại đi rồi, cố khê kiểu sờ sờ hì hì đầu. Ngồi ở trên giường, nhắm mắt tiến vào giả thuyết sân huấn luyện, trước đêm hàng ngày nhiệm vụ làm một bên, sau đó bắt đầu nghiên cứu bạch hinh nhiễm đặt ở nàng giường đế kia nói quỷ dị vừa giấy, tâm niệm vừa động, trong hư không liền xuất hiện kia đạo phù. Đây là giả thuyết sân huấn luyện cường đại chỗ, cho dù nàng đối kia bộ phù không có một chút nghiên cứu, cũng có thể đem này hoàn toàn hình chiếu đến giả thuyết trên sân huấn luyện tới cung nàng nghiên cứu. Loại này đạo phù chỉ cần khởi động liền liên tiếp thiên đạo. Nước lửa không xâm, Cố Khê Kiều thử thật nhiều biện pháp, đều không có biện pháp đem này hủy diệt, liền cũng liền tắt này, phân tâm tư bắt đầu ngồi ở trong hư không chậm rãi phiên thư, nàng hai bên trái phải đều thả một đống thư, ngẫu nhiên sẽ buông thư, cầm lấy bút lông trên giấy họa chút cái gì. Hệ thống ở một bên bay tới bay lui, đầy mặt kinh ngạc, tiểu mỹ nhân ta phát hiện, ngươi ở vẻ bự phương diện cũng rất có thiên phú. Lúc này mới bao lâu, liền ra dáng ra hình, càng quan trọng là Về sau có thể tiếp nhiệm vụ liền càng nhiều lạc. Vừa dứt lời, trong hư không liền truyền đến một trận lệnh băng máy móc thanh âm, đinh. Kích phát tuần hoàn nhiệm vụ, đệ tâm hoàn, tìm ra linh hồn mất đi đạo phù người sử dụng, cũng giải cứu chịu hoàn người. Cố khê kiểu, hệ thống A ngươi có thể hay không đừng như vậy miệng quà đen. Hệ thống, tiểu mỹ nhân ngươi đi ra ngoài đi, riêu ra mục cho ngươi đánh mười mấy điện thoại. Cố khê kiểu còn đang suy nghĩ linh hồn mất đi đạo phù chuyện này tâm niệm vừa động liền ra giả thuyết không gian, diêu gia mục điện thoại lại lần nữa đánh tới, nàng giũi tay tiếp khởi. cố tiểu thư, ta ở đế đô mặt bắc không sơn chùa, bạch lao đại đang ở cùng một cái đạo trưởng nói chuyện với nhau, nhưng là ta cảm thấy nơi này không khí rất kỳ quái. diêu gia mục thanh âm thực nghiêm túc, hắn cũng là cổ võ nhập môn người, có thể cảm thấy người thường không thể phát hiện đồ vật, tiếng cái này chùa miếu hắn liền cảm thấy không thích hợp nhưng là lại không thể cùng bạch lao đại nói rõ. Gặp được khó giải quyết chuyện này, người bình thường nghĩ tới chỉ là chính mình cảm thấy phi thường lợi hại người. Trước mắt, diêu gia một nghĩ đến chỉ có cố khê kiểu. Hắn mới vừa nói xong, liền phát hiện không thích hợp, cố khê kiểu còn ở trong điện thoại hỏi chuyện, nhưng mà hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời thành tới. Vừa nhấc đầu, liền thấy cửa đứng tươi cười quỷ dị đạo sĩ. Tiểu tử an tâm xuống đất đi, lao đạo sẽ cho người siêu độ. Lão đạo sĩ dối tay run lên, bãi bãi phất trần, một đợt năm vô hình năng lượng liền chiều rêu ra mục đâm qua đi. Diêu Gia mục đồng tử hơi hơi phóng đại, mắt lộ ra kinh sợ. Đột nhiên, Frank, ai nha, bản thần thú đáng yêu xinh đẹp lông chim, ố ố ố kiểu mỹ nhân. Diêu Gia mục trước người không khí một trận quỷ dị giao động, sau đó liền xuất hiện một con to lớn đại điểu, cảm giác được chính mình thân hình vương lỏng, có thể nói chuyện Diêu Gia mục lại càng thêm kinh tủng. Cho dù lại đại, nhưng này còn không phải là hì hì phiên bản sao. Biến đại không nói như thế nào còn có thể nói chuyện. Thế giới này cùng chính mình tưởng tượng khả năng có điểm không giống nhau. Diêu Gia Mục ngơ ngác mở miệng, hì hì. Không cần kêu ta hì hì, muốn kêu ta thần thú đại nhân. Hì hì nhìn thoáng qua Diêu Gia Mục, có điểm không cao hứng, dùng nông đối với hắn. Ngươi thật là hì hì. Diêu Gia Mục cảm thấy chính mình nhân sinh quan, chủ nghĩa duy vật. Cái gì đều bị điên đảo? Nga, thế giới này khả năng cũng có chút không đúng. Chu Tước Trước cửa đạo sĩ cũng phản ứng lại đây, hắn nhìn này chỉ to lớn đại điểu, trong nháy mắt liền nhớ tới Sơn Hải Kinh kia chỉ Chu Tước, không nghĩ tới có một ngày sẽ thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẫn là mở ra linh trí. Nhớ tới tạp văn thượng ghi lại về Chu Tước điệu bất tử truyền thuyết, còn có Vinh không tắt ngọn lửa, lão đạo sĩ lập tức sau này lùi một bước, hắn nhìn hì hì. Ánh mắt giao động không chừng, quả thật hắn rất muốn có được này chỉ thần vật, nhưng là biết chính mình không năng lực này, một cái không cẩn thận chính là thần hình đều diện kết cục. Đây là một con chu tước ca, trong truyền thuyết thần điểu, chỉ cần có được nó, là có thể tiếu ngạo thiên địa, liền cổ võ gia tộc kia mấy cái đại năng hắn cũng đều có thể một trận chiến, làm sao sợ lại sợ hãi rụt rè nơi nơi trốn tránh? Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ sở sở chính mình bên hồng, bên trong có lượng đạo phù đều là hắn dùng để bảo mệnh bên trong có một đạo cửu thiên lôi đình phù có lẽ có thể cùng chu tước một bác hắn không cần đánh bại chu tước chỉ cần tìm được một tia cơ hội đem chu tước nhận chủ là được xem ra tới nay chỉ chu tước vẫn là tự do thân cũng không có bị người nhanh chân đến trước lão đạo sĩ chậm rãi lui một bước móc ra chính mình bên hông một đạo phù còn không có động thủ phía sau liền truyền đến một đạo dẻo dắt thanh âm đánh ta điều chủ ý. Ngươi có phải hay không chán sống? Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy trong bóng đêm thiếu nữ, nàng đôi mắt lanh trầm, mặc phát không gió tự vũ, quanh thân huyền khí mênh mông ngọc thành cụn, phảng phất giống như thiên nhân. Trường 326 cổ võ thăng cấp về bạch ra, 1. Người là ai? Chứ bỏ từ này đó cổ võ giới lao ra hỏa trên người, lão đạo sĩ chưa bao giờ ở những người khác trên người gặp qua như thế mênh mông huyền lực, hắn siết chặt trong tay bửa giấy cực kỳ kiêng kỵ mà nhìn cố khê tiểu. Cố khê kiều hơi hơi giơ tay, một đoàn bạch quang tự trong tay sáng lên nhanh chóng chia làm bốn cái quang điểm. Lao đạo sĩ ánh mắt một ngưng, lại thấy bốn cái quang điểm không phải chiều chính mình bay qua tới, mà là ở khoảng cách chính mình một mét chỗ địa phương nhanh chóng di động tới. quỹ đạo thay đổi liên tục, hắn nhìn chằm chằm bốn đạo quang mang, sau một lúc lâu mới phát hiện chính mình trước mặt không gian bắt đầu dần dần vặn mẹo. Sau một lúc lâu... Hắn đột nhiên thất thanh kinh hô, này, đây là tứ tượng trận. Tứ tượng trận là cực kỳ cổ xưa một cái trận pháp, sử thượng ghi lại tứ tượng trận là dựa theo bẩm sinh bắt quái dễ lý hóa hợp, Ấn Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung ngũ hành phương vị, trận pháp một thành, đó là này tiến bị lui, sinh sôi không thôi, ảo diệu vô cùng, uy lực đến đại. Loại này trận pháp cần thiết phải có bốn người đồng thời ra tay, lẫn nhau chi gian còn cần rất mạnh ăn ý chỉ bằng một người là trăm triệu không có khả năng. Nhưng mà hôm nay, lão đạo sĩ thế nhưng thấy được một người là có thể khởi động cái này trận pháp, sao có thể? Hắn nhất thời không bắt bẻ, bị nhốt cái vừa lúc, còn ở trong mắt hắn không biết đây là Cố Khê kiểu độc môn tuyệt kỹ, bắt quái trận, lục hợp trận, tứ tượng trận, vô luận là cái gì trận pháp nàng đều có thể một người dễ như trở bàn tay, bởi vì đây là nàng thiên phú năng lực. Hệ thống từng vô số lần nói qua nàng rất có thiên phú, này cũng không phải khoe khoang khoác lác, mà là thật sự thực, có thiên phú bị nốt chủ lão đạo sĩ thân ở một cái vô biên thế giới, chung quanh không ngừng có năng lượng công kích hắn, thật thật là ứng kia một câu sinh sôi không thôi. Còn như vậy đi xuống hắn nhất định sẽ bị vây chết ở này. Lão đạo sĩ khẽ cắn môi, thế ra bên hông kia nói bảo mệnh đạo phù cửu thiên lôi đỉnh, lại thịt đau hắn cũng muốn dùng. Phù không có hắn có thể lại làm ra tới mệnh không có liền cái gì cũng chưa ầm ầm ầm Cựu Thiên Lôi đỉnh phù vừa ra một đạo điện quang đâm thủng đêm tối như là tuyết trắng lợi kiếm đem nơi này chiếu đến sáng trưng Diêu gia một rối tay chặn đôi mắt hắn nhìn hì hì lại nhìn mắt bị thánh quang vây quanh cố khê thiểu chúng ta không đi hỗ trợ ta chức trách là bảo hộ ngươi hì hì vặn vẹo thật lớn thân thể che ở Diêu gia một trước mặt ai Nhân loại này nhỏ yếu thân thể, không, có nó thật đúng là không được đâu. Rồi sau đó lại tiếp tục ngắm riêu ra một liếc mắt một cái, đến nỗi ngươi tưởng đi lên, thật không phải đi chịu chết. Riêu ra mục, tuy rằng hì hì nói không sai, nhưng là hắn vẫn là hảo muốn đánh chết Hỉ Hỉ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mưa gió lôi giao đến ở bên nhau, tiếng sấm giống như thê lương lệ quỷ, một tiếng tiếp theo một tiếng, càng ngày càng vang, điện quang cũng càng ngày càng sáng. Cánh tay thu điện quang từ trên trời răng xuống, thẳng phá tứ tượng trợ. Đây là tự nhiên thiên đạo uy lực, ở hai người trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là vô căn cứ. Cố khê kiều ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu tiêu chớp, ánh mắt sâu thẳm, nước mưa ở chạm được nàng khi, tự động tàng ra, tự nàng chung quanh một mét chỗ địa phương, hình thành một cái trong suốt cái chắn. Lão đạo sĩ sử dụng kiểu thiên lôi đỉnh, chính mình cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Học ra một ngụm tâm đầu huyết, nhìn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu một chút cũng không bị thương cố khê tiểu, hắn đại kinh thất sắc, sao có thể, sao có thể sẽ có người ở lôi đỉnh chi lực hạ không chịu một chút thương. Thế giới quan bị hủy lão đạo sĩ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm cố khê tiểu nhìn hảo sau một lúc lâu, chính mình bị lôi điện gây thương tích, trên người hơn phân nửa công lực đã phế đi, không cần cái 3-4-5 khôi phục bất quá tới. Cân nhắc lợi hại dưới hắn nắm một khắc khối bảo mệnh dùng thuấn di phủ, nháy mắt rời đi nơi đây. Cố khê kiều không có còn hắn, nàng gắt gao đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhắm mắt, trên người đột nhiên dâng lên chói mắt bạch quang, trong nháy mắt phủ qua kia chớp quang mang. Trưng 327 cổ võ thăng cấp về bạch gia, 2. Lôi điện tựa hồ là có cảm ứng mà bị nàng hấp dẫn, chậm rãi chiều nàng dọc tới. Cố tiểu thư nàng không có việc gì đi thấy được một màn này, Rio ra một không khỏi nhảy dựng lên muốn tiến lên, lại bị Hì Hì một móng vuốt cấp chụp đi trở về. Biến đại Hì Hì hai con mắt có vẻ phi thường đại, nó nhìn chằm chằm cố khê kiểu nhìn hảo sau một lúc lâu, cảm giác được cố khê kiểu trong cơ thể huyền lực ở nhanh chóng chuyển động, mà nàng đỉnh đầu kia phiến không trung từ huyền khí cấu thành lốc xoáy càng chuyển càng lớn. Tiểu mỹ nhân thế nhưng lại thăng cấp. Hì Hì đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, nàng không phải mới đến rèn gần không bao lâu. Trước mắt, lại muốn thăng cấp đến khinh thân. Khinh thân mới là cổ võ giới chân chính một đạo đường danh giới. Tới cái này hoàn cảnh, liền có thể sử dụng tự nhiên chi lực. Hoa quốc cổ võ giả có thượng vạn, nhưng cổ võ quá khinh thân bất quá mấy trăm mà thôi. Nơi này còn bao gồm một ít ẩn sĩ mấy lao ra hỏa. Nhưng là ở cố khê tiểu tuổi này có thể đạt tới cái này hoàn cảnh không nói sử thượng tuyệt vô cần hưu. Gần 500 năm nội cũng là số một. Diêu ra một đối cố khê tiểu lại thăng một bậc không có gì khái niệm, không biết này đến tổn cùng là cỡ nào khủng bố một sự kiện, hắn chỉ là nhìn không ngừng rót vào cố khê tiểu trên người lôi điện, có điểm lo lắng, nhưng là này lôi điện sao lại thế này. Hi hi ánh mắt cực kỳ nóng cháy, tự nhiên chi lực, tiểu mỹ nhân nghịch tiền, lôi điện chi lực, trên đời này thật sự không có gì có thể ngăn cản nàng bước chân. Cách đó không xa khu dân cư. Một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài ghé vào chính mình phía trước cửa sổ hô to, xin hỏi vị nào đạo hữu tại đây độ kiếp. Lo lắng hắn sợ hãi riêng chạy tới bồi hắn mụ mụ nghe vậy. Nàng nhi tử có phải hay không tròn váng? Sau một lúc lâu qua đi, độ kiếp xong cố khê kiểu dần dần mở hai mắt, trong nháy mắt trong mắt điện quang lập lòe, cực kỳ lóa mắt, nàng điều chỉnh đã lâu, mới tính khống chế trong cơ thể lực lượng. Hi hi nhìn cố khê kiểu nó có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng phát ra khủng bố huy áp liền cùng nó đối mặt giang thư huyền giống nhau tiểu mỹ nhân ngươi thăng cấp hì hì hề vài cực kỳ xong rồi cái này tiểu mỹ nhân so nó lợi hại không cần nó bảo hộ trắng non ngón tay hơi hơi nâng lên một đạo màu tím thật nhỏ điện quang nơi tay chỉ gian lưu động cố khê kiểu khe khẽ thở dài đúng vậy thăng cấp rốt cuộc thăng cấp nhìn trước mắt hỗn độn tiểu viện tử cố khê kiểu tâm niệm vừa động Loạn thạch nháy mắt biến mất, đi thôi, đi nhìn nhìn các ngươi bạch Lão đại. Nga. Diêu ra một phản ứng lại đây, hắn nhìn cố khê kiểu, tổng cảm giác có chỗ nào biến hóa giống nhau, nhưng là ngắm hướng nàng kia trương biểu tình nhàn nhạt mặt, trước sau như một dung sắt chiếu người, nếu nói có cái gì bất đồng, đại khái là Càng tiên một chút, bạch Lão đại đang ở cùng không sơn chùa chủ trì nói chuyện với nhau, hắn là một cái trung niên nam nhân, tướng mạo đường đường. Hai hàng lông mày hoàn toàn giống xoát sơn, chỉ là ấn đường thượng tựa hồ bao phủ một tầng xương đen. Đại sư, thỉnh ngài nói thẳng. Bạch lão Đại cả đời trà trộn, trên tay huyết quang vô số, nhưng lại chưa từng giết hại nửa cái người thường. Cũng trước nay độ không tin quỷ thần nói đến, nhưng là gần nhất phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Thân trung hai hạt đạn, có một cái thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nếu là bị báo thù còn chưa tính, trên thực tế này chỉ là hai cái bang phái sống mái với nhau. Hắn vô tội chịu liên lụy, lái xe cũng sẽ đột nhiên bị xe vận tải đụng phải. Nếu lúc ấy Diêu gia mùa không ở trên xe, hắn cũng sẽ lập tức đương trường bỏ mạng. Ngay cả hảo hảo đi đường cũng sẽ có bình hoa từ không trung rơi xuống. Trải qua Diêu gia mùa khuyên giải, Bạch Lão đại rốt cuộc động tìm đại sư tâm tư. Hắn đầu tiên nhìn chúng đó là trên đường nổi danh Không sơn chùa chủ trì Thường không đại sư, gần nhất Không sơn chùa thời điểm hắn đã bị một cái đạo sĩ cuốn lấy. Nói hắn gần nhất có huyết quang hai hương, bạch lão đại không biết như thế nào cũng liền dừng bước chân, thẳng đến có tiểu sa di nói thường không đại sư lại đây, hắn mới tìm thường không đại sư. Trường 328 cổ võ thăng cấp về bạch gia, 3. Thường không đại sư mi cần toàn bạch, ánh mắt nhu hòa, thoạt nhìn cực kỳ gương mặt hiền từ, ngồi ở hắn bên người bạch lão đại năng cảm giác được hắn bên người an hòa không khí, làm hắn gần nhất bực bội tâm bình thản rất nhiều. Ánh mắt rốt cuộc từ ngoài cửa sổ rơi về tới, thường không đại sư nhìn bạch lão đại, chắp tay trước ngực, a di đà phật, thí chủ phiền nào ta đã biết được, có thể giải cứu ngài không phải lão nạp, có khác quý nhân, có khác quý nhân. Bạch lão đại không khỏi hí mắt, quý nhân ở đâu? Ta muốn như thế nào tìm? Ngài quý nhân đã xuất hiện thường không đại sư nhìn về phía ngoài cửa, nói vậy các ngươi lập tức liền phải nhìn thấy. Tại đây đồng thời, tiểu sa di bên ngoài gõ cửa. Chủ trì đại nhân, bên ngoài có khách nhân tìm Bạch thí chủ. Ngài quý nhân đã đến, Bạch thí chủ mời trở về đi. Chờ ở ngoài cửa a căn thấy Bạch lão đại ra tới, liền tiến lên, "Lão đại, Diêu gia mục tìm ngươi." "Diêu gia mục?" Hay là thường không đại sư nói được quý nhân chính là Diêu gia mục. Bạch lão đại đại bước hướng ra phía ngoài đi đến, bởi vì đi được quá nhanh, ở khung cửa biên thời điểm, thiếu chút nữa bị vướng ngã quăng ngã cái cầu găm bùn chưa từng có như vậy xui xẻo quá bạch lao đại. Diêu ra một cùng cố khê kiều đứng ở tiểu đình viện, sân có một phương hồ nước, bên trong là đầy trời lá sen, không thấy nửa điểm hoa sen, trong viện treo ảm đạm đèn lồng, độ sáng không lớn, lại cũng đạt tới vừa vặn có thể thấy rõ mặt đất trình độ. Khi hì khôi phục bình thường lớn nhỏ, đứng ở cố khê kiều trên vai, thấy thiếu chút nữa bị vướng ngã bạch lao đại, nó không khỏi vô vô cánh bay đến bạch lao đại trước người vây quanh hắn chuyển động, quá ngu ngốc quá ngu ngốc quá ngu ngốc. Nhìn Nghiêm Trang học anh Vũ hì hì, giương ra một mặt vô biểu tình, lại như thế nào học anh Vũ cũng không thể che giấu ngươi là cái yêu tinh sự thật. Bị cười nhạo Bạch lão đại, tuy rằng này chỉ điều thật xinh đẹp, tuy rằng này chỉ điều nói chính là sự thật, tuy rằng này chỉ là một con chim, tuy rằng cùng một con chim so đo có điểm không tốt, nhưng là, hắn thật sự rất muốn bóp chết nó làm sao bây giờ? Hì hì, trở về Cố khê kiều xoay người, thon dài mi một trọn. Hi hi lập tức cấm miệng, an phận mà bay trở về cố khê kiều trên vai. chẳng qua nhìn bạch lao đại ánh mắt như cũ tràn ngập không thể nói cười nhạo. Bạch lao đại lần này không có lại xem hi hi, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diêu gia một bên người thiếu nữ kia, nàng hiển nhiên là vẫn luôn ở, nhưng mà thẳng đến nàng ra tiếng kia một khắc hắn mới chú ý tới nàng, ở kia phía trước, hắn hoàn toàn không có cảm giác được nàng hơi thở thấy nàng kia một giây, bạch lão đại nháy mắt là có thể xác định, thường không đại sư nói vị kia quý nhân đó là nàng, không nói này thiếu nữ người ngọc tiên tư, tú trí tuyệt tục, nàng nhìn qua thời điểm, từ nàng cặp kia đen nhánh con ngươi, hắn phảng phất thấy đầy trời màu tím lôi điện, bạch lão đại quay quay đầu, ý đồ hoàng rất trong đầu ý tưởng, rồi sau đó nhìn về phía diêu gia mục, diêu gia mục cao cao đầu, bạch lão đại ngài không phải vẫn luôn muốn gặp ngài ân nhân cứu mạng sao? Chính là cố tiểu thư, nàng hôm nay vừa lúc cũng tới không sân chùa, ta liền mang nàng tới gặp ngài. Bạch Lão đại sáng sớm liền muốn gặp cái kia có được như thế thần dược người, dược một chạm vào miệng vết thương liền dừng lại huyết, làm hắn không đến mức trong nháy mắt mất máu quá nhiều mà chết. Ở Bạch Lão mắt to, cái kia gián tiếp cứu người của hắn liền tính không lớn, cũng tuyệt đối tiểu không đến chỗ nào đi, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người này không không có chính mình trong tưởng tượng như vậy đại. Thoạt nhìn thế, nhưng so Diêu gia một còn nhỏ. Cố tiểu thư, ngươi hảo. Bạch lão đại cảm thấy Diêu gia một sẽ lấy chuyện này tới lừa hắn, không cấm lại nghĩ tới thường không đại sư lời nói, hắn quý nhân đã tới, cái này quý nhân hay là chính là vị này Cố tiểu thư. Đánh giá kia trương tuổi trẻ đến quá mức mặt, Bạch lão đại không khỏi tấp lưới, có thể trợ giúp hắn quý nhân chính là trước mắt cái này nữ hoa oa, khả năng sao? Chương 329 Cổ võ thăng cấp về Bạch gia. 4. Cố Khê Kiều nhìn Bạch lão đại liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng, "Bạch lão đại, hỏi ngài một cái tư nhân vấn đề, ngươi có phải hay không cùng đế đô Bạch gia có xích mích?" Bạch lão đại buồn không chút để ý mặt đột nhiên sử sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Khê Kiều, ánh mắt ngạc nhiên. Liên tính là đế đô thế hệ trước người cũng không mấy cái biết, hắn kỳ thật là Bạch gia người, bất quá chỉ là một cái bị vứt bỏ khí tử mà thôi. Năm đó hắn ba mẹ đều là làm nghiên cứu Phòng thí nghiệm đột nhiên nổ mạnh, hai người đều không có tránh được kiếp nạn này, liền ở kia một ngày, Bạch Lao Đại Thành vì một cô nhi. Một cái không cha không mẹ không có phù hộ cô nhi ở đế đô sinh hoạt cực kỳ khó khăn, không lâu lúc sau, Bạch Gia lão gia tử ly thế, phía dưới một đám huynh đệ tỷ muội bắt đầu tranh đoạt gia sản, mà hắn bị mang lên có lẽ có tội danh, ngày hôm sau đã bị xà lánh ra Bạch Gia. Rời đi Bạch Gia lúc sau hắn không có tự sa ngã mà là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở đế đô hôn hô mưa gọi gió kinh thành nổi danh giải trí hội sở đã bị hắn hoàn toàn nhận thầu bạch gia người biết sau lại muốn cho hắn trở về bị hắn một ngụm cự tuyệt chuyện này biết đến người cực nhỏ hắn thành danh sau về này đó tư liệu đều bị hắn tiêu hủy ngoại giới cũng không có người biết hắn cùng bạch gia còn có này một tầng quan hệ nhưng là nàng là làm sao mà biết được lúc này hắn đống nhiên có điểm tin tưởng thường không đại sư nói Trước mắt người này, sẽ là hắn quý nhân. Nghĩ đến đây, Bạch Lao đại tâm niệm vừa động, hắn nhìn Cố Khê tiểu, đột nhiên mở miệng, "Ngươi nói bởi vì như vậy bạch gia liền đối ta ra tay." Cố Khê tiểu trầm ngâm một chút, ngươi bắt tay vươn tới. Bạch Lao đại theo lời vươn chính mình tay trái, hắn đối Cố Khê tiểu cũng là nửa tin nửa ngờ, một phương diện hắn cảm thấy nàng sâu không lường được, một phương diện lại cảm thấy nàng quá mức tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ nữ hoa hoa thật sự có thông thiên bản lĩnh. Trắng nón đầu ngón tay có một đạo thật nhỏ điện quang, cố khê kiểu trầm dài ở bạch lão đại lòng bàn tay vẽ một đạo phù, hơi mang màu tím quang mang ở bạch lão đại trưởng tâm hơi hơi di động, vài giây sau, hoàn toàn biến mất. Linh hồn mất đi phù, đem thừa nhận giả khí vận đều chuyển tới thi pháp giả trên người, thừa nhận giả một ngày so một ngày xui xẻo, cuối cùng linh hồn tiêu tán, 7 ngày lúc sau, bị chết không minh bạch. Cố khê kiều một bên hỏa một bên mở miệng giải thích, giải phong yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, ta tạm thời phong ấn trên người của ngươi linh hồn mất đi phủ, chờ thêm mấy ngày đêm trăng tròn ta lại giúp ngươi hoàn toàn giải phong. Diêu gia một có thể khuy đến một tí xíu từ trường, hắn thấy bạch lao đại trước người không khí vặn vẹo sau một lúc, khôi phục bình thường. Nghe phát nga 7 ngày lúc sau liền hồi chết, bạch lao đại đồng tử hơi hơi phóng đại, sau một lúc lâu hắn nhìn chính mình bàn tay. Lại nhìn nhìn, cố khê kiều, có điểm không thể tin được, này liền thành. Cố khê kiều không có trả lời, nhưng thật ra riêu gia mục lại đây, thấp giọng nói, đúng vậy bạch lao đại, bên cạnh ngươi từ trường đã khôi phục bình thường. Hắn bên người từ trường, đây là cái quỷ gì đồ vật. Hắn hơi hơi hé miệng, nhìn về phía riêu gia mục, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nữ thí chủ, đây là chủ trì đại sư làm ta giao cho ngài. Tiểu Sa Di đi tới, đôi tay phủng một trường giấy. Cố khê Kiều tiếp nhận, cảm ơn tiểu sư phó. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong viết sáu cái tự, đã tới thì an tâm ở lại. Đây là có ý tứ gì? Hay là hắn biết chính mình là trọng sinh trở về? Đã tới chi tức can chi? Nàng mặc niệm mấy lần, nhìn chầm chầm này sau cái tự nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên mở miệng, tiểu sư phó. Các ngươi nơi này hoa sen có phải hay không, có hảo chút hàng năm chưa khai." Tiểu Sa Di nhìn ao nhỏ, thở dài một tiếng, từ trước đến nay không sơn chuột khởi, liền chưa thấy qua thánh vật khai quá. Cố Khê Kiều hơi hơi gật đầu, nàng chậm rãi đi đến hồ nước biên, duỗi tay đụng vào hồ nước thủy, thủy có điểm lạnh, nàng hơi hơi nhíu mắt, một cổ khổng lồ sinh khí tự đầu ngón tay chạy ra. Chương 330: Cổ võ thăng cấp về Bạch gia. Nam Thiện phòng trung thường không đại sư đột nhiên mở mắt ra, trong tay Phật Châu Đình chỉ chuyển động, hắn ánh mắt nhìn hồ nước phương hướng, a di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Ngay kế, không sơn chùa nhiều năm chưa khai thánh hoa trong một đêm đột nhiên mở ra, trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài, cấp không sơn chùa tăng thêm không ít khách hành hương. Trong một đêm hoa sen mở ra, đóa hoa gian tràn ngập linh khí, đây là thần tích, không ít người lại đây chiêm ngưỡng bực này thần tích hy vọng có thể mượn này dính dính tiên khí tiểu sa di lại nên đón một đám khách hành hương hắn không khỏi nhìn kia phiến thánh hoa chỉ có hắn biết nơi này hoa không phải trong một đêm mở ra mà là trong nháy mắt mở ra ở vị kia nữ thí chủ đẹp tay phóng tới trong nước ghi, mãn đường hoa nháy mắt mở ra kia mới kêu chân chính thần tích a di đà phật nghĩ đến đây tiểu sa di lại chắp tay trước ngực niệm một câu phật ngữ hứa tịnh vốn nên chịu giang thư huyền mời tới ăn cơm Nhưng mà học sinh hội thật sự bật quá, hứa tịnh làm một cái tân học làm, đúng là yêu cầu hảo hảo biểu hiện thời điểm. Nàng tích cực hướng về phía trước, không giống cô khê kiểu, lười thành nhất định trình độ, cho nên nàng suy nghĩ một chút đi cô khê kiểu ra ăn cơm ngày nào đó đều có thể, vì thế lại cấp dịch mấy ngày. Đối với này đó, cô khê kiểu cũng không ý kiến, nàng tính một chút, chăng tròn ngày, nga, chính là trung thu cũng không mấy ngày rồi. Bởi vì cùng quốc khánh ly đến tương đối gần, nàng hỏi qua hứa tịnh, ngày đó hứa tịnh không trở về nhà. Vừa lúc, phương tiện nàng đem kia mấy cái người cô đơn đều gọi vào trong nhà ăn cơm. Từ bị cố khê kiểu ở lòng bàn tay vẽ một đạo phù lúc sau, bạch lao cảm thấy rắc đã nhiều ngày chính mình không còn có xuất hiện cái gì không tốt sự tình, đi ở trên đường lớn cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện một cái đại trậu hoa. Chính mình một người lái xe cũng sẽ không đột nhiên nhảy ra một chiếc đột nhiên phanh lại không nhảy xe vợ tải, càng sẽ không bị một khối nho nhỏ cục đá vướng ngã. Rồi sau đó lại nghe nói không sơn chùa thần tích không phải nghe nói, mà là hắn tận mắt nhìn thấy đến, đầy trời hoa sen ở nàng phía sau dần dần mở ra, trong nháy mắt kia hắn thoáng như ở nàng phía sau thấy một đạo kim sắc phật quang. Tổng thượng, Bạch Lao Đại không khỏi tìm được rồi diêu ra muội tiểu diêu Vị kia cố tiểu thư đến tụt cùng ra sao phương thần nhân A. Diêu gia mục, bạch lão đại, không phải nói tốt không không tin quỷ thần sao. Không phải không tin như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương sao. Bị vả mặt cảm giác sảng không sảng. Nhìn ra diêu gia mục trong ánh mắt thâm ý, bạch lão rất có điểm quân bách, hắn ngay từ đầu xác thật không tin. Mặc cho ai thấy một cái trung linh dục tú, minh diễm động lòng người tiểu nữ sinh, cũng sẽ không đem này hướng đại sư phương hướng thượng tưởng có phải hay không. Nghĩ đến đây, bạch lao chạm xe thẳng thân thể, trong mắt tinh quang lập lòe, hiện tại biết, cũng không tính vãn, ân, ngươi nói ta hẳn là cấp cố đại sư chuẩn bị điểm cái gì. Thiên Diêu ra một ngẫm lại cố khê kiểu thích chơi đồ cổ thị trường chạy thói quen, cảm thấy nàng hẳn là tương đối thích thứ này, tương đối cổ một chút đồ vật, càng quý càng, cổ nàng liền càng thích. Tiền, đồ cổ, bạch lao đại trong lòng buông lỏng, cái này đều dễ làm. Chỉ cần không phải những cái đó người thường tìm không thấy đồ vật, hắn đều có thể cấp lẩm ra. Đến nỗi đổ cổ liền càng dễ dàng, hắn thủ hạ có một cái phòng đấu giá, bên trong qua tay đồ cổ đến không hết, ra lệnh một tiếng những cái đó chuẩn bị bán đấu giá đồ cổ đều bị hắn cấp tư nuốt, sau đó vận lại đây cấp giêu ra mục xem, làm giêu ra mục mang cho Cố Khê Kiểu. Mấy thứ này giêu ra mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Cố Khê Kiểu phí như vậy đại lực thu điểm đồ vật không kỳ quái đi. Hơn nữa đối với Bạch lão đại tới nói, như vậy điểm đồ vật quả thực là chín châu mất sợi lông, so với chính hắn mệnh lại tính cái gì? Thu được một đống lớn chính mình phi thường cảm thấy hứng thú đồ vật cố khe tiểu, nàng giống như phát hiện một cái có thể làm giàu quang minh đại đạo. Chương 331 cổ võ thăng cấp về Bạch gia. 6. Hệ thống trĩu trĩu khóe miệng, tiểu mỹ nhân ngươi yêu cầu trí cái ma phú, không nói cửu thiên công ty. Liền tính là ngươi vừa mới nghiên cứu ra tới đầu tư tổ hợp đều có thể mỗi ngày hốt bạc, ngươi còn muốn chuyển khoản thu nhập thêm. nay không giống nhau cố khê kiểu nghiêm trang, ta kiếm tiền cũng chỉ là tiền, này đó đồ cổ có đã sớm bị người chân quý đi lên, ta muốn tìm nói còn cần hao hết tâm tư, như vậy thật tốt, tỉnh ta chính mình chạy đồ cổ thị trường. Hệ thống, nói ngươi không chạy đồ cổ thị trường kỳ thật ta là không tin. Cùng bạch lao đại tương phản chính là, Bạch hình nhiễm gần nhất càng ngày càng cảm thấy chính mình không thích hợp, đầu tiên là nguyên bản đã dễ như trở bàn tay thử kính nhân vật bị bê đại một người hành đao cấp lấy, kia đạo diễn thế nhưng cũng không sợ bạch ra tên tuổi, liền cái nữ xứng cũng không cho nàng. Hệ một cái đại hình biểu diễn tuyển chọn tái cùng ngày, nàng đột nhiên tiêu chảy, ngạnh sinh sinh bỏ lỡ biểu diễn. Như thế rất nhiều, đều không phải việc nhỏ, làm nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không cũng bị người cấp hạ chú. Nàng còn riêng nhìn một chút cố khê kiểu chăn phía dưới lá bùa, lá bùa như cũ nằm tại chỗ, nhìn ra được tới cũng không có bị người động quá, nhưng là vì cái gì cố khê kiểu vẫn là một chút sự đều không có. Đều mau bảy ngày, nàng thoạt nhìn như cũ tung tăng nhảy nhót cùng ngày xưa không có gì bất đồng, chẳng lẽ này chú mất đi hiệu lực. Sẽ không, bạch hình nhiễm lắc đầu, đây là trong nhà vị kia cao nhân thủ đoạn, chưa bao giờ ra quá nửa điểm sai lầm. Mà chính mình trên người chuyện này, phòng chừng chỉ là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nghĩ đến đây bạch hình nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn mắt nằm ở trên giường cùng hứa tịnh nói chuyện phiếm cô khê tiểu, mỉm cười mở miệng, ngày mai ta sinh nhật, buổi tối có một hồi hiến hội, hai người các ngươi nhất định phải tới. Hứa tịnh như mày, cảm thấy bạch hình nhiễm lại ra cái gì chuyện xấu, lập tức muốn cự tuyệt, nhưng mà cô khê tiểu lại trả lời, ơn, đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ tới. Ngươi phát cái gì điên? Hứa tịnh nhìn cố khê kiểu, dùng ánh mắt nói chuyện. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, cũng dùng ánh mắt trả lời, đi xem bạch ra đến tụt cùng có cái quỷ gì. Đương nhiên cố khê kiểu cái này trả lời hứa tịnh nhìn nửa ngày không thấy hiểu, ai ngươi nói cái gì ta không thấy hiểu. Hơi hơi thở dài, cố khê kiểu nhìn hứa tịnh, vấn đề này tương đối khảo nghiệm chỉ số thông minh, ngăn, ngươi vẫn là không cần xem hiểu tốt nhất. Hứa tịnh, Cố khê tiểu ngươi có phải hay không tưởng đánh với ta giá? Ngày hôm sau trăng vạng, trong ký túc xá ba người chuẩn bị xuất phát đi bạch gia. Hứa Tịnh từ trong ngăn tủ phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một kiện thích hợp lễ phục, trong lòng nháy mắt vô cùng bội phục nhà mình lão mẹ anh minh thần võ tiên tri. Đi tham gia yến hội sao? đương nhiên muốn diễm quang bắn ra bốn phía đi mới được. Hứa Tịnh quay người lại, liền phát hiện cố khê tiểu lao thần khắp nơi ngồi ở trên giường chơi di động trên người. Xuyên như cũ là áo thun cao bồi, chạy nhanh lên thay quần áo. Hứa Tịnh chống nạnh Hà Đông sư hống, cố khê kiều đào đào nhĩ động, đi bạch ra chơi chơi mà thôi, làm gì muốn thay quần áo, nhiều để mắt bọn họ dường như. Hứa Tịnh cười một chút, nàng nghĩ cố khê kiều khả năng không có lễ phục dạ hội, liền nhảy ra chính mình một kiện phi thường tinh xảo lễ phục dạ hội ném tới nàng trên giường, hắc <cười> hắc, ngươi đi thay. Hôm nay buổi tối ngươi muốn mỹ chết đại gia, ngắm lại. Bạch hình nhiễm trong yến hội, ngươi hấp dẫn trong sân người ánh mắt, ngươi nói trắng ra hình nhiễm có thể hay không tức giận đến hụt máu. Lam nàng tìm đường chết thỉnh ngươi đi. Rồi tay nắm lên cái này lễ phục dạ hội nhìn vài lần, cố khê Kiều lại ném trở về, khinh phiêu phiêu mà trả lời, lớn. Hứa tịnh, không nói thể trọng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Cuối cùng, bị hứa tịnh ma đến không có cách nào, cố khê Kiều vẫn là thay nhất nhất kiện chính mình mang lại đây toái váy hoa. Thay vay ra tới thời điểm, hứa tỉnh tùy ý mà đã quên liếc mắt một cái, sau đó sừng sốt nàng biết cố khê tiểu luôn luôn đều là tố nhan, không mang theo trang. Nhưng là trước mắt người này ăn mặc màu vàng nhạt toái váy hoa, sớn đến nàng màu da như ngọc, mặc phát như thác nước thẳng rũ bên hông. Một đôi mắt giống như một hoàng nước suối, nhìn quanh hết sức đều là lưu huy, hành tẩu chi gian kia cổ mang theo điểm nghiêm nghị linh động hơi thở, nhiếp người hồn phách. Chương 332 cổ võ thăng cấp về bạch gia, 7. Có thể đi rồi đi, thổ tông. Cố khê kiểu ngáp một cái, khiếp mắt nhìn phía hứa tịnh. Hứa tịnh phản ứng lại đây, xong rồi liền tính là như vậy thô tục động tác bị cố khê kiểu làm ra tới nàng như cũng là cảm thấy mỹ bạo. Đều là một cái ký túc xá, tôn dai dai cũng là cùng nàng hai cùng nhau đi, bạch hình nhiễm địa chỉ đã sớm phát lại đây, ở sân núi một tràng biệt thự xuống xe thời điểm tôn giai giai nhìn trước mắt này chàng xa hoa lộng lẫy biệt thự di vãng nàng chỉ có thể ở trên tivi nhìn đến biệt thự không khỏi duỗi tay che miệng lại nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây trong mắt lóe chói lọi hâm mộ hình nhậm ra. hào có tiền cho dù là đã sớm biết bạch hình nhiệm gia rất có tiền sự thật này ở nhìn đến như vậy một chàng biệt thự thời điểm tôn giai gia vẫn là bị hung hăng chấn một chút đối với những lời này Cố Khê Kiều cùng Hứa Tịnh đều không có phản ứng, hai người trên mặt thực bình tĩnh. Biệt thự bên trong càng vì xa hoa, Bạch Hinh Nhiễm đêm nay thỉnh không ít người. Cố Khê Kiều tới thời điểm, nàng đang ở cùng mấy cái muốn tốt danh viện nói chuyện, ở nhìn đến Cố Khê Kiều kia một giây, khóe miệng nàng tươi cười không khỏi thu xuống dưới, bởi vì trong sân đại đa số người ánh mắt đều chuyển tới Cố Khê Kiều trên người. Hinh Nhiễm, đó là ngươi bạn cùng phòng? Bạch Hinh Nghiễm bạn tốt chi nhất nhìn về phía cô Khê Kiểu, không biết người đêm nay sinh nhật sao? Còn xuyên thành nghĩ như vậy muốn giọng khách dám giọng chủ. Bạch Hinh Nghiễm cười cười không đáp lại, các nàng đều là ta bằng hữu, ta lệnh các ngươi đi nhận thức nhận thức. Người cũng thật đốc. Mấy cái Bạch Hinh Nghiễm khuê mật trao đổi ánh mắt, quyết định muốn thay Bạch Hinh Nghiễm hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày người. Cái gì cũng chưa làm Cố Khê Kiểu, nói ra các ngươi khả năng không tin nàng thật sự cái gì cũng chưa làm, liền thay đổi kiện váy mà thôi, liền trang cũng chưa hóa. đi đến cố khê kiều bên người thời điểm, liền nhìn đến nàng hoàn mỹ không tì vết sơn mặt, bạn tốt chi nhất vẻ mặt ghen ghét, vị tiểu thư này, chúng ta giống như trước nay không lại trong yến hội xem qua ngươi đâu, không biết ngươi là đế đô nhà ai? nay ngữ khí mang lên như vậy điểm trào phúng ý vị, thật là xin lỗi, ta là N, N. Thị. cố khê kiều dơ lên chén rượu. Nàng đang ở dùng tinh thần lực quan sát bạch ra, có vẻ tự nhiên có điểm không chút để ý bộ dáng. Vừa nghe nàng lời này, đối diện vài vị thiên kim đại tiểu thư trong mắt không khỏi lộ ra một tia khinh thường, N.N. Thị, ở bọn họ trong mắt cùng ở nông thôn cũng không có hai dạng. N.N. Thị, nhớ tới nhà của chúng ta có một cái người hầu, giống như chính là đến từ N.N. Thị. Một người che miệng cười. Cố khê kiểu không có để ý này đó miệng lưỡi chi tranh. Hứa tịnh lại nhịn không được, ngắm lại nhà của chúng ta nữ nữ, là các ngươi đế đô đâu ai các ngươi khẳng định không biết nữ nữ là cái gì đi, chính là nhà của chúng ta dưỡng một con cẩu, nhưng manh. Người, bất quá là N thị tới người mà thôi, N thị có thể ra bao lớn nhân vật. Những người này tự nhiên không đem cô khê kiểu để vào mắt, tuy rằng là hứa tịnh lời nói, nhưng là áo tím thiếu nữ trong tay rượu lại hướng tới kia trương tinh xảo mắt bắt qua đi. Bang! Thu được trên đường thời điểm không biết vì cái gì lại là hướng tới chính mình mặt bác. Áo tím thiếu nữ nhìn chính mình tay, bị rượu bắt quá mặt trang dung đã hoa, thuật nhìn phá lệ chật vật, nàng lau mặt, nhìn cố khê tiểu liền dơ lên tay phải chiều cố khê tiểu mặt phiến qua đi, trong miệng hung tợn, tiện nhân. Bang! Nàng thu còn không có rơi xuống, bên cạnh người tay lại không chịu không chế, trong tay chén rượu chiều áo tím thiếu nữ trên mặt bắt qua đi. Bang! Bang! Bên người vài vị thiên kim trong tay rượu không ngừng chiều áo tím thiếu nữ trên mặt bắt qua đi. Bên này biến cố làm trong sân người ánh mắt đều tụ tập lại đây. Trường 333 cổ võ thăng cấp về bạch gia 8. Người. Các người. Áo tim thiếu nữ không thể tin tưởng mà nhìn này đó bạn tốt, bao gồm bạch hình nhiễm, hảo, thực hảo. Các người cho ta chờ Nhận hết hủy khuất thiếu nữ bụng mặt trật vật mà chạy ra đi. Mà bạch hình nhiễm một chúng đám người muốn mở miệng giải thích, há mồm lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, liền rời điên lệnh bước đều không được, biết lấy mệnh thiếu nữ chạy ra chính mình tầm mắt, các nàng mới có thể hành động tự do. nay đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Các nàng hai mặt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Cố khê kiều thu hồi tinh thần lực, trên mặt hiện lên một tia trịnh trọng thần sắc, biệt thự sau có một gian nhà gỗ, bên trong không có người nhưng là lại tràn ngập sát khí còn bạch ra giết chóc quá nặng không biết có bao nhiêu vô tội người chết ở trong tay bọn họ kia gian nhà gỗ bảy vô số con rối bên trong có một cái chính có khắc cố khê kiều tên mỗi người người ngẫu nhiên đều là một cái mạng người cố khê kiều ở bên trong cũng tìm được rồi bạch lao đại kia khối con rối càng làm cho nàng tức giận chính là bên trong thế nhưng còn có ba tuổi con trẻ con rối liền tính là cùng người có đoán nhưng là con trẻ tội gì ầm ầm ầm vốn là đầy trời ngôi sao bầu trời đêm bỗng nhiên mây đen giăng đầy một đạo cánh tay thô kia chớp thẳng tắp chiều bạch gia biệt thự phương hướng tư tư vài tiếng qua đi bạch gia biệt thự lâm vào một mảnh hắc ám đình điện bên ngoài điện quang lập lè bọn họ rõ ràng nghe thấy lôi đem thứ gì bổ tới thanh âm trong đại sảnh nhân tâm hoảng sợ mọi người tê ở bên nhau nhịn không được phát run Sợ kia chớp một cái thiên hướng liền đem chỉnh căn biệt thự bổ tới, trong lòng bắt đầu hối hận đêm nay vì cái gì muốn tới Bạch gia. Vài tiếng kia chớp qua đi, biệt thự sau căn nhà nhỏ bị chém thành tàn bã, như thế, bầu trời mây đen mới bắt đầu tan đi, tiếng sấm dần dần biến mất. Tại đây đồng thời, ngoại ô ngoại một cái mất thất, ngồi xếp bằng lão đạo sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ho khan cái không ngừng, sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây, hắn nhìn đế đô phương hướng. Trên mặt một mảnh kinh hãi. Cố mỹ nhân, ngươi biết không, ngoại giới đều đang nói bạch gia làm nhiều việc gác bị mệt bổ. Hứa tịnh cầm chiếc đuôi vẻ mặt bắt quái, ngươi không thấy được bạch hình nhiễm hôm nay không có tới sao. Nàng khẳng định là bị giao hấn. Ngươi cảm thấy đâu? Cố khê kiều nhìn phía hứa tịnh, tối hôm qua không phải còn sợ đến muốn chết sao, hôm nay liền khôi phục lại. Cái này chúng ta không đề cập tới hảo sao. Hứa tịnh vẻ mặt xấu hổ. Ngươi bình thường ai gặp được loại sự tình này không sợ hai a nga, trừ bỏ cố đại biến thái, ngươi là không biết bên ngoài xảo thành bộ dáng gì, muốn ta nói, bạch ra lần này cần tại cái đại té ngã. Cố khê kiểu cười cười không nói nữa. Lôi chỉ là bổ kia gian phòng tối mà thôi, phu chú đã thành, bổ phòng tối chỉ có thể chậm lại linh hồn mất đi phù hiệu quả, chờ lại quá mấy ngày, đáng chết làm theo sẽ chết, nghĩ đến đây nàng lột mấy khẩu cơm. Không nói ta phải đi phòng thí nghiệm, tưởng giáo thụ cho ta cái đầu đề, ta phải chạy nhanh đi làm xong sau đó liền có ngày nghỉ. Biết tiền căn hậu quả hứa thịnh, đây là xích quả quả khoe ra. Phòng thí nghiệm, Lâm Hạ đang ở vội vàng, tưởng giáo thụ cấp chính là dung hợp tế bào đầu đề, thành công đem hai cái bất đồng người bệnh huyết tế bào dung hợp, cũng làm này không sinh ra bài dị. Nhìn đến cô Khê Kiều lại đây, hắn cười chào hỏi, như dĩ vãng cũng không có cái gì hai dạng. Nếu muốn nói mặt khác cái gì bất đồng, đó chính là hắn khỏe miệng ý cười so thường lui tới muốn thâm một chút. Lâm sư đệ hôm nay như thế nào cảm giác có điểm xuân phong đã ý? Cùng nhau thực nghiệm mấy cái các sư huynh sư tỷ có điểm kỳ quái. Phòng trưng là sắp thành công, ta xem hắn ở phòng thí nghiệm đội vài thiên, ai, tưởng giáo thụ đồ đệ chính là hảo, muốn ta cũng có thể. Ai ngươi lời này cũng không nên nói nữa, nếu như bị ban giáo thụ nghe thấy, ngươi lại đến đi quét về đốt cờ. Ban giáo thụ là bọn họ đạo sư, cùng lâm hạ không giống nhau, bọn họ là nghiên cứu sinh tròn nên phân phối tới rồi ban giáo thụ thủ hạ, nhưng mà bọn họ càng hướng tới rất có danh khí tưởng giáo thụ. Chương 334 cổ võ thăng cấp về bạch gia, 9. Bất quá tưởng giáo thụ ánh mắt rất là bất bẻ, nhiều năm như vậy hắn mang đồ đệ một bàn tay đều có thể số lại đây, a đại như vậy cao học phủ hắn thế nhưng liền không mấy cái để mắt. Năm nay nhưng thật ra ngoài ý muốn. Thu hai cái học sinh, một cái là đại tam, một cái là năm nhất, làm người không phải do không ghen ghét. Bất quá đang nghe nói năm nhất cái kia là năm nay quốc khảo trạng nguyên thời điểm, những người này có sinh không dậy nổi ghen ghét tâm. Lâm hạ mấy ngày nay không ngừng ở thực nghiệm tế bào dung hợp, trước mắt hắn đang dùng kính lúp quan sát đến hai cái tế bào. Lần này hai cái tế bào rốt cuộc dung hợp, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà giây tiếp theo lúc sau, tế bào liền đình chỉ phân liệt. Tiến vào lao hóa, lại thất bại, lâm hạ hơi hơi thở dài, ánh mắt chuyển hướng cô khê kiểu, phát hiện đối phương không có ở làm thử nghiệm, mà là ngồi ở trước máy tính đánh vừa báo cáo. Hắn không khỏi đi đến bên người nàng, thấy nàng đánh đúng là dung hợp tế bào báo cáo, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ngươi còn không có làm như thế nào liền bắt đầu viết báo cáo. Còn đem chính mình sử dụng vài loại phương pháp, như thế nào làm này qua bài dị kỳ. Hai cái bất đồng nơi phát ra tế bào như thế nào mới có thể chân chính dung hợp viết đến cực kỳ tinh tế, tựa như nàng thật sự đã làm giống nhau. Nhưng là Lâm Hạ biết, nàng này ba ngày rõ ràng liền không có đã tới phòng thí nghiệm. Cố khê kiều liếc hắn một cái, ta viết xong liền đi thực nghiệm. Lâm Hạ cảm thấy biểu hiện chính mình thời điểm tới rồi, sư muội, thực tế động thủ thời điểm, cùng ngươi tưởng thời điểm là không giống nhau, cho nên muốn trước làm một chút thực nghiệm lại đi y báo cáo. Nếu bằng không ngươi này phân báo cáo liền bạch viết còn lãng phí thời gian. Cảm ơn sư huynh, ta đã đã làm thử nghiệm. Cố khê kiểu như cũ bùn bùn đánh chữ. Hảo đi, đây là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Lâm hạ hơi hơi thở dài, nghĩ đợi lát nữa tiểu sư muội nếu là thất bại hắn nên như thế nào an ủi mới hảo. Cố khê kiểu, nàng thật sự thí nghiệm qua, ở giả thuyết thí luyện trường làm đã lâu, mặt hệ thống đều phải xem phun ra nàng mới ra tới nhưng mà loại này lời nói thật là không có người tin tưởng. Đánh xong báo cáo, cố khê kiểu từ hai cái chuột bạch trên người gỡ xuống huyết tế bào, đặt ở khay nuôi cấy, sau đó dùng lỗ kim tích hóa học dược vật, ân, sư minh, the ever ở đâu, ta tìm không thấy. Nàng làm được đâu vào đấy, từng bước một, lâm hạ cảm thấy có điểm cảnh đẹp ý vui, thẳng đến bị nàng thanh âm bừng tỉnh, nháy mắt có điểm bất đắc dĩ. Liên tế bào dung hợp tề cũng không biết ở đâu còn dám nói chính mình đã làm thực nghiệm. Hắn vừa nghĩ một bên tìm ra tế bào dung hợp tề đưa cho cô Khê Kiều, sau đó cẩn thận nhắc nhở, không cần phóng quá nhiều, nếu không tế bào sẽ thực dễ dàng tan vỡ. Cảm ơn sư huynh. Cô Khê Kiều tiếp nhận đời EG, sau đó hướng khay nuôi cây tích một giọt phóng tới kính hiển vi hạ quan sát. Nhìn đến hai cái tế bào dần dần dung hợp, cô Khê Kiều thở phào nhẹ nhõm. Giả thuyết thí luyện trường cùng hiện thực quả nhiên không có khác biệt. Nghĩ đến đây, nàng gọi điện thoại, tưởng giáo thụ, ngài có dành sao? Đúng vậy. Làm xong. Ngài lại đây đi. Nghe được cố khê kiều nói, lâm hạ cả kinh, ngươi làm tưởng giáo thụ lại đây. Ấn, hắn không phải nói làm xong lúc sau cho hắn kiểm tra một chút. Cố khê kiều hít mắt, bằng nàng siêu cường đại não, có thể khẳng định, nàng chính mình không có nhớ lầm. Không phải ngươi cứ như vậy cấp tưởng giáo thụ kiểm tra rồi lâm hạ đỡ chán giống nhau đều phải chờ một lát còn có bài dị kỳ ra cả kỳ ngươi chạy nhanh cứ gọi điện thoại cấp tưởng giáo thụ làm hắn không cần lại đây bằng không hắn nhìn đến ngươi không có làm tốt khẳng định muốn phát hỏa tường giáo thụ độc miệng lên vẫn là rất đả thương người lâm hạ có điểm lo lắng cố khê kiều chịu không nổi biết hắn là hảo tâm cố khê kiều liền cười một cái kiên nhẫn giải thích sư huynh không cần lo lắng Ta thí nghiệm quá thật nhiều thứ, đều thực thành công. Giả thuyết thí luyện trường nàng đãi gần 5 tháng, mới chân chính hiểu biết cái này tế bào dung hợp phương pháp, lúc này dùng ở hiện thực cũng giống nhau, quen tay hay việc, nàng hiện tại dung hợp khởi tế bào càng là hạ bút thành văn. Tường giáo thụ thực mau liền tới rồi, đương nhiên hắn là ôm phải hảo hảo gõ cái này tiểu thiên tại ý tưởng, rốt cuộc 3 ngày thời gian là có thể thành công dung hợp tế bào quá nghịch thiên. Hắn cảm thấy cô khê tiểu yêu cầu hảo hảo tạo hình. Nhưng mà đương hắn nhìn đến cô khê tiểu viết báo cáo thời điểm, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Trên tay hắn hơn nữa cô khê tiểu cùng Lâm Hạ cũng liền bốn cái học sinh, trước hai cái học sinh tốt nghiệp đầu để chính là tế bào dung hợp. Chính hắn cũng làm quá không ít lần tế bào dung hợp, tự nhiên biết bên trong có này đó yêu cầu chú ý địa phương, cho nên ở nhìn đến cô khê tiểu báo cáo khi hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng nghiên cứu phương hướng là đúng. Ngươi làm tế bào dung hợp, thành công sao? Hắn nhìn cố khê kiểu, ánh mắt sáng ngời, thần sắc khó nén kích động. Cố khê kiểu chỉ chỉ kính hiển vi, cái kia. Ta có thể đi rồi sao? Đi thôi đi thôi. Tường giáo thụ động thủ đem kia phân thực nghiệm báo cáo đánh ra tới, sau đó mang theo một đống giấy đi đến kính hiển vi bên cạnh, bắt đầu cẩn thận quan sát tế bào động thái. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ cố khê kiểu. Hảo đi nàng đi. Vẻ mặt ngộng bức lâm hạ hốt hoảng. Nàng, thật sự liền lập tức liền thành công. Cái này đáp án tưởng giáo thụ nghiêm túc mặt đã nói cho hắn. Cố khê kiều rời đi phòng thí nghiệm lúc sau liền đi cựu thiên. Vừa nghe đến nàng tới, Úc Ninh lập tức liền buông trong tầm tay sự lại đây. Nguyên số hiệu gặp được khác nhau. Ta cùng những người khác ý kiến không đồng nhất. Ngươi đi xem. Không đi. Gặp được khác nhau liền nhiều thử xem. Cố Khê Kiều ngồi ở trước máy tính mắt cũng chưa nâng. "Ức Ninh, nay đến tụt cùng còn có phải hay không ngươi công ty a ngươi nói?" Lạc Văn Lãng nhìn Cố Khê Kiều đem một đống văn kiện xem xong rồi, lúc này mới hướng Cố Khê Kiều nói lên chính mình mở rộng kế hoạch, hắn mấy ngày nay nơi nơi bôn đầu, muốn vì Cửu Thiên lựa chọn một cái lâu bản, về sau Cửu Thiên người nhiều nơi này tự nhiên không bỏ xuống được, vẫn là lựa chọn một gian đại lâu muốn hảo, dù sao Cửu Thiên hiện tại không kém tiền. Chỉ thiếu nhân tài. Công ty nghiệp vụ tự nhiên muốn tăng lớn, nhân tài cũng muốn hấp dẫn, nhưng là chúng ta đổi cái phương án. Cố Khê Kiều đem màn hình máy tính chuyển qua tới, cười tủm tìm cấp Lạc Văn Lãng xem chính mình mới vừa đánh ra một phần kế hoạch. Lạc Văn Lãng vừa thấy, sợ tới mức một ngông ngồi vào trên sofa, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi thế nhưng muốn thu mua Bạch gia?" "Bạch gia, kia chính là đế đô phi thường có danh vọng gia tộc, trần gia xa xa không kịp Bạch gia một chân." Cố khê kiểu này lá gan cũng quá lớn đi. Trưng 335 đêm trăng tròn tôn dài dài biến hóa. 1. Lạc văn lãng sẽ cảm thấy khiếp sợ không phải không có đạo lý. Kiểu thiên có thể thu thập trần gia, Cố khê kiểu ở bên trong phát huy tác dụng rất quan trọng. Chính yếu chính là trần gia quá mức tự tin, cũng không vì những cái đó vượt rào sự chối đít, cho nên có chút chứng cứ bắt được thực đầy đủ hết. Nhưng bạch gia không giống nhau, làm đế đô tương đương có danh vọng gia tộc. Bạch Gia làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu. hơn nữa Bạch Gia người đều là có tiếng hảo tính tình, sinh ý trong sân đồng bọn rất nhiều, Cửu Thiên bất quá là mới phát sản nghiệp mà thôi, cho dù phát triển lại vì nhanh chóng, cũng giấu không được Cửu Thiên nông cạn căn cơ. Không có nhân mạch, căn cơ quá thiện, thời gian ngắn ngủi, đây là Cửu Thiên hiện tại gặp phải chủ yếu vấn đề. Tương so với Bạch Gia, Cửu Thiên tựa như một con muốn lay động voi con kiến. Bất qua trước mắt Bạch Gia ra một chút việc nhì, không duyên cớ bị xét đánh, khiến cho ngoại giới người đều ở đoán, Bạch Gia có phải hay không làm chuyện gì chọc đến trời xanh tức giận. Nếu bằng không như thế nào trên núi như vậy nhiều căn biệt thự, đơn liền Bạch Gia kia một đống bị bổ. Không chỉ có như thế, những cái đó hợp tác đồng bọn, về nhà hộp nữ như vậy thêm mắm thêm muối một trận miêu tả, đều đối Bạch Gia phát lên một loại không thể miêu tả quỷ dị cảm giác. Có chút người lẩn tránh nguy hiểm. Lập tức cùng bạch gia một phách hai tán, có chút người cảm thấy đây là trùng hợp, thẳng tiến không lùi. Mặc kệ thế nào, bạch gia như cũ là bạch ra, cho dù công ty niêm yết cổ phiếu đại ngã, cường đại gia tộc nội tình cũng có thể khởi động này đoạn lược hiện gian nan thời điểm. Lạc Văn Lãng nhất định không biết, trần gia đồng dạng không đơn giản, thu thập chứng cứ lại nói tiếp đơn giản nhưng là làm lên phi thường có khó khăn, cố khê kiểu có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội diệt này mãn môn đã cũng đủ thuyết minh nàng cường đại khống chế năng lực. Đương nhiên về này đó, cố khê kiều không có giải thích. Ta biết ngươi lo lắng, chuyện này yêu cầu bản bạc kỹ hơn, nhưng là thu mua bạch gia ta sẽ kiên trì. Cố khê kiều đánh hảo một phần kế hoạch thư, thu mua bạch gia thế ở phải làm, bạch gia sở tạo tội nghiệt quá sâu, kia chẳng biệt thử mái nhà phiêu đáng ép tới người không thở nổi sát khí, cơ hồ mỗi người trên người đều khiêng mạng người. Nghĩ đến dùng vô hình linh hồn mất đi phủ tới giết người đã trở thành bạch gia người truyền thống. Bọn họ mặt ngoài giúp mọi người làm điều tốt, liền tính bị người đắc tội cũng không bỏ trong lòng. Nhưng là sau lưng lại âm người khác một nhà, liền ba tuổi con trẻ đều không bông tha, phủ chú giết người với vô hình bên trong. Đối thủ đã chết, chính mình còn có thể bác cái hảo thanh danh, bạch gia quá mức khủng bố cũng quá mức cầm đầu. Bất diệt bạch gia, nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Hành đi Lạc Văn Lãng biết Cố Khê tiểu từ trước đến nay có chính mình kiên trì, hắn tiếp nhận Cố Khê tiểu trong tay kế hoạch thư, ngắm vài lần, đống nhiên trước mắt sáng ngời, không khỏi tán thưởng. Quả nhiên, vô luận sự đối mặt cái gì địch nhân, vô luận phía trước là bao lớn sóng to gió lớn, Cố Khê tiểu như cũng là Cố Khê tiểu, nàng sẽ không nhân bất luận kẻ nào mà lùi bước, địch nhân có bao nhiêu cường, nàng liền có bao nhiêu cường. Hắn biết Cố Khê tiểu luôn luôn rất có thủ đoạn. Này đó kế hoạch án làm được mọi mặt chú đáo, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần kế hoạch án mà không xem nàng người này, đại đa số người sẽ cho rằng đây là một cái thân kinh bách chiến tuổi già tài chính đại sư viết ra tới, lần này đối mặt bạch gia nàng viết càng là phá lệ dụng tâm, nếu dùng phương pháp này cũng không phải không thể được. Tổng hội tưởng cái hảo một chút phương án, nếu bằng không thất bại trong công ty huynh đệ tỉ mọi nhóm làm sao bây giờ. Cố khê kiều hướng ghế trên một dựa đôi mắt híp lại. Không có nắm chắc sự nàng chưa bao giờ làm, ta cho rằng ngươi sẽ không đồng ý ta quyết định, rốt cuộc, bạch gia danh tiếng luôn luôn thực hảo. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Như vậy cùng ngươi nói đi, ta đối ngài sùng bái mù quáng, đừng nói làm ta đi thu mua bạch gia, liền tính làm ta hạ núi đao biển lửa ta cũng không nói hai lời. Lạc văn lãng kinh ngạc nhìn mắt cô khê tiểu, không khỏi thẳng nổi lên bối, bạch gia người danh tiếng là thực hảo. Nhưng là một người hoàn mỹ quá mức liền thuyết minh người này quá nguy hiểm, lòng dạ quá sâu. Trưng 336 đêm trăng tròn tôn dài dài biến hóa. 2. Liên tỷ như nói cô khế tiểu, lúc ấy một chung bao nhiêu người phụng nàng vì nữ thần, hiện tại đến Á Đại cũng không ngoại lệ, nhưng là ở chung lâu rồi mọi người đều biết nàng mấy cái tật xấu. Đệ nhất, lười. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Đệ nhị, mòi. Đối. Như vậy một kẻ có tiền đại mỹ níu, trên thực tế nàng phi thường kéo kiệt. Đệ tam, tính tình không tốt. Đừng nhìn nàng hàng ngày lánh lánh đạm đạm cao quý lãnh diễm, nếu là chọc nóng nảy nàng tính tình nóng nảy tới phòng trừng không ai có thể chờ được. Tiểu ma bệnh hẳn là cũng không ít, nhưng là lạc văn lãng tưởng, phòng trừng cũng chỉ có mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau nhân tài có thể biết được. Tóm lại, trên đời nào có như vậy hoàn mỹ người tồn tại, nếu thật sự có như vậy một người. Ngươi chọn lửa không ra một tia sai lầm, người này nội tâm định là cực kỳ khủng bố. Ngươi rất thật tinh mắt cố khê kiểu sờ sờ cảm. đối lạc văn lãng loại này ý tưởng có điểm ngoài ý muốn, xoay chuyển ánh mắt, nàng đột nhiên nghiêm túc mà nhìn lạc văn lãng, bất quá, ngươi có thời gian giúp ta cái vội không? Cái gì? Lạc văn lãng chấn kinh rồi, có chút như vậy điểm không thể tin được, nàng thế nhưng còn có việc yêu cầu hắn hỗ trợ. Đổi cái ngữ khí chính là... Ngươi cũng có hôm nay. Theo ta có cái bạn cùng phòng, nàng ở tập san ban biên tập có cái chuyên mục nói nơi này cố khê kiểu ngắm Lạc Văn Lãng liếc mắt một cái, vì phỏng vấn ngươi ở quản lý hệ thủ ba ngày, sau đó được đến ngươi không ở tin tức, thương tâm muốn chết, đau đớn muốn chết, cho nên có không cho nàng một cái nho nhỏ tới phỏng vấn ngươi cơ hội. Lạc Văn Lãng suy nghĩ thật nhiều, có thể làm cố khê kiểu tìm hắn hỗ trợ, khẳng định là kiện đại sự. Không nghĩ tới cuối cùng nàng thế nhưng cho hắn như vậy một đáp án, có như vậy điểm dở khóc dở cười rất nhiều lại có điểm càng khái, này đại khái chính là cố khê kiểu bản thân sở mị lực nơi. Nàng chính là một cái tương đương vì bằng hữu suy nghĩ người, chỉ cần là nàng nhận định, nhất định sẽ đào tim đào phổi mà chống đỡ. Tỷ như nói Mục Tông, Diêu Gia Mục, Ngũ Hoàng Văn, Tiêu Vân, còn có chính hãn. Mặt đối mặt phỏng vấn ta phỏng trường không có thời gian. Bất quá ngươi có thể đem nàng dạy số cho ta, dù sao là vườn trường tập san, cũng không cần quá long trọng đi. Lạc Văn Lãng hơi thêm suy tư, hắn gần nhất vì cửu thiên buôn ba thật sự bật quá. Vì thế đột nhiên nhận được Lạc Văn Lãng điện thoại hứa tịnh có chút huyền huyễn, nàng nghe di động truyền đến mang theo điểm ôn nhuận thanh âm, mặt đằng mà một chút liền đỏ. Trong trường học về Lạc Văn Lãng đồn đãi cũng không ít, dù sao cũng là cả nước bằng nhãn. Điểm cung cố khê tiểu chỉ là vài phần chi kém, nhưng mà về hắn tư liệu quá ít, liền ảnh chụp cũng chỉ có một trương giấy chứng nhận chiếu, bất quá người khác lớn lên cũng rất là xoay khí, một chút cũng không giống một cái chết đọc sách con một sách, vì thế chỉ bằng một trương giấy chứng nhận chiếu chính là chen vào vườn trường nam thần trí nhất. Trước mắt đột nhiên nhận được hắn điện thoại, thưa tịnh sửng sốt mấy chục giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Vừa nghe nói Lạc Văn Lãng là muốn tiếp thu phỏng vấn. Hứa tịnh kiềm chế nội tâm kích động, ngón tay rung động mở ra chính mình nổ kẹp ú, bắt đầu ký lục. Kỳ thật vườn trường tập san nhiệm vụ siêu tầm sẽ không đề cập quá mức tư nhân tính vấn đề, nhưng mà hứa tịnh vấn đề một cái tiếp theo một cái, sinh nhật, yêu thích, tuổi. Thậm chí có vô nữ phiếu loại sự tình này đều hỏi ra tới. Nếu là trước kia, Lạc Văn Lãng hiển nhiên sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán nhi, nhưng mà lần này chịu cố khê tiểu gửi gắm. Hắn trả lời đến tương đương có kiên nhẫn. Chẳng qua treo điện thoại thời điểm, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương nao động quá lớn, thế cho nên hắn đều có điểm chống đỡ không được. Cố khê kiểu vì bạch gia lượng thân chế tạo một bộ phương án đã làm tốt, bất quá không có lập tức thực thi, bởi vì trung thu đã đến, nàng không chỉ có muốn mang theo đế đô nhất bang tiểu đồng bọn cùng nhau qua trung thu, còn muốn giải quyết bạch gia sở tạo tội nghiệt. Trường 337 đêm trăng tròn tôn dài dài biến hóa, 3. Đêm trăng tròn một quá, những cái đó bị bạch gia hạ phù chú người liền vô pháp nhưng cứu. Thượng một cái trung thu là khi nào đâu, cố khê kiều hít mắt, kia vẫn là đời trước thời điểm sự, cái kia trung thu đến tột cùng có hay không quá, như thế nào quá đến nàng một chút ký ức đều không có. Tiêu vân cùng ngũ hoàng văn là biết cố khê kiều nơi này, nửa buổi chiều thời điểm liền tới rồi, số bọn họ sớm nhất. Vừa thấy đến cô Khê Kiều, Tiêu Vân liền bắt đầu lại nhảy, nhị Kiều ta cùng ngươi nói, ta tiếp một bộ diễn, quá mấy ngày liền phải khởi động máy. Hiện nhiên là rất cao hứng. Tiêu Vân này cao quý lãnh diễm nhân thiết, ở nhìn thấy cô Khê Kiều cùng ngũ Hoàng Văn lúc sau, liền banh đến liền nàng chính mình đều không quen biết chính mình. Nói lên này bộ diễn nàng chính mình đều rất ngoài ý muốn, là quốc nội rất có danh trình châu đạo diễn năm nay duy nhất một bộ điện ảnh. Nàng nhận được Lão sư điện thoại nói đi thử kính thời điểm cũng không ôm hy vọng, bởi vì cùng nàng cùng nhau thử kính còn có mấy cái một đường nữ minh tinh, lúc ấy đạo diễn lựa chọn nàng thời điểm nàng chính mình đều không tin. Kỳ thật nàng kỹ thuật diễn cũng không có những cái đó một đường nữ minh tinh hảo, nhưng là Trình Châu chỉ nói một câu, nàng biểu diễn rất có linh tính, rất có sức cuốn hút, là trời sinh thích hợp ăn này khẩu cầm người, nhưng là kỹ thuật diễn yêu cầu hạ rất lớn công phu tới tôi luyện. Này dọc theo đường đi ngươi đã cùng ta nói không giới mời biến, ta hy vọng ngươi kế tiếp không cần thai hỏa nhị tiểu. Ngũ Hoàng Văn sâu kín mà nhìn tiêu vân liếc mắt một cái. Cố khê kiều ngay từ đầu là ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh, hai người tới lúc sau nàng liền thu tay. Tương lai tiêu đại minh tinh chỉ là quá mức cao hứng, dù sao cũng là nàng lần đầu tiên, tiểu ngũ tử ngươi muốn lý giải vì thượng. Tương lai tiêu đại minh tinh, cố nhị tiểu ngươi thu hồi câu nói kia Về sau gặp mặt chúng ta vẫn là bằng hữu. Đối với tiêu vân vẻ mặt hai hoán bộ dáng cô khê kiểu liền làm bộ không thấy được, nàng hướng ha ha với tay, ha ha mau tới đây, gặp qua tiêu đại minh tình, về sau chờ nàng đỏ ngươi liền không thấy được. Thương lai tiêu đại minh tình, hữu tấn không giải thích. Ngũ Hoàng Văn nhìn hai người, thẳng cười trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, hì hì đâu? Như thế nào chưa thấy được hì hì? Còn có chương tẩu, là đi mua đồ ăn sao? Hì hí ra cửa tìm giang ca ca, đến nội trương tẩu, hôm nay là trung thu, ta cho nàng thả ba ngày giả. Cố khê kiều hiếp mắt suy nghĩ một chút, nàng hơi kém đã quên quan trọng nhất chuyện này, vì thế hôm nay, giống như, giống như, nàng tới nấu cơm. Nàng nghĩ đến, ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân cũng đều nghĩ tới, hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một chút, hai mắt tỏa ánh sáng, cố khê kiểu trù nghệ chỉ cần ngẫm lại đều cảm giác chính mình là phải chạy nước miếng. Hai người qua đi, Lạc Văn Lãng cùng Diêu Gia Mộc cũng lục tục tới. Bọn họ nhìn một mình ở phòng bếp vội vàng cố khê tiểu, trong mắt hiện lên lo lắng, Diêu Gia Mộc ngắm mắt Ngũ Hoàng Văn, thật sự không cần hỗ trợ. Hắn suy nghĩ Hạ Cố Khê tiểu cặp kia tinh tế trắng nõn, mười ngón không dính dương xuân thủy tay, ánh mắt không chút nào che giấu hoài nghi, các ngươi xác định nàng sẽ nấu cơm. Ngũ Hoàng Văn than nhỏ một hơi. Trên mặt có điểm khó xử, nhị kiều không cho chúng ta đi vào, bằng không sẽ thẹn quá thành giận, tiểu đầu gỗ, đến lúc đó liền tính không thể ăn, ngươi cũng muốn trang ăn rất ngon bộ dáng. Hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, mấu chốt là riêu ra một tin, lạc văn lãng cũng tin. Tiêu vân làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, nàng cảm thấy liền tính là chính mình nói lời nói thật cũng sẽ không có người tin tưởng, rốt cuộc, liền cố nhị kiều như vậy. Liền tính là ăn qua một lần nàng vẫn là không thể tin được nàng không chỉ có sẽ nấu cơm, trù nghệ còn đạt tới loại này đỉnh nông nỗi. chuông cửa lại lần nữa vang lên, ngũ hoàng văn khoảng cách môn tương đối gần, liền nhảy dựng lên tiến đến mở cửa. Cố khê kiều sáng sớm liền đem địa chỉ chia hứa tịnh, vừa đến cái này tiểu khu thời điểm, trước mắt siêu xe, nàng liền cảm thấy đến từ thổ hào 100 triệu điểm thương tổn, tuy rằng từ cố khê kiều cử chỉ, an mặc, hành vi tới xem. Nàng liền đoán được đối phương trong nhà hẳn là cũng không bình thường. Trưng 338 đêm trăng tròn tôn dai dai biến hóa, bốn. Nhưng mà chân chính tới cái này tiểu khu thời điểm, hứa tịnh cảm thấy chính mình mắt chó đều bị loe mù, đặc biệt là vào lâu lúc sau liền phát hiện chỉnh đống lâu còn có một cái đại quàng gia, này quả thực. Nàng chính mình cũng không biết đế đô khi nào như vậy cao cấp. Nàng tìm được cố khê kiểu gia số nhà, lại đúng rồi xuống tay cơ thượng tin tức. Chuẩn sắc không có lầm lúc sau liền bắt đầu ấn chuông cửa. Cửa mở thật sự mau, một trương xoay khí khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt, nhưng mà hứa Tịnh phản ứng đầu tiên lại là: "Ngoa tảo, ấn sai chuông cửa." Vì Mao học sinh hội có điểm cao lảnh, người lại rất hảo, đồng thời lại không hảo tiếp cận nam thần lại ở chỗ này. Nàng sau này lui một bước, nhìn mắt số nhà, lại một số tự một số tự đúng rồi xuống tay cơ thượng con số, đôi mắt đều xem mù, vẫn là một Mao giống nhau. Không, có ra bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa cô mỹ nhân hẳn là cũng sẽ không thô tâm đại ý phát sai số nhà. Cho nên, Hứa Tịnh nhìn trước mắt người này, gian nan hỏi, "Xin hỏi, cô khê tiểu ở chỗ này sao?" Ngũ Hoàng Văn đối Hứa Tịnh cũng có chút nghi ấn tượng, hắn dần nghiêng người thể, "Ta đã biết, ngươi hẳn là nhị tiểu bạn cùng phòng đi, nàng liền ở chỗ này, mau tiến vào." Được đến khẳng định đáp án, Hứa Tịnh nuốt một ngụm nước miếng. Thật vất vả tiêu hóa ngũ hoàng văn kỳ thật cùng cố mỹ nhân là nhận thức sự thật, vừa vào cửa thời điểm lại bị ngồi ở trên sofa chiều nàng nhìn qua người cấp kinh đến. Trên sofa cái kia thanh tú, văn nhã, mang theo mắt kính mỹ nam còn không phải là lạc văn lãng sao. Hứa tịnh lại ngây ngẩn cả người, từ từ, kinh hỉ tới quá nhanh, nàng yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Đóng cửa tiến vào ngũ hoàng văn nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhị tiểu vị này bạn cùng phòng. Trên đầu thật sự không hố Nhưng mà hứa tịnh như cũ bình tĩnh không xuống dưới Nàng lại như thế nào cũng chưa đoán được Cố khê kiểu thế nhưng còn nhận thức này hai người Nhớ tới trước hai ngày Lạc Văn Lãng đánh điện thoại Hứa tịnh trong đầu một cái nghi vấn rốt cuộc bị cải bỏ Khó trách quái gở, cao lãnh, Chơi thần bí Lạc Văn Lãng sẽ đột nhiên liên hệ chính mình chủ động yêu cầu phỏng vấn Chuyện này nói không phải cố khê kiểu làm nàng đều không tin Hứa tịnh ngồi vào trên sofa Tâm tình lại như thế nào cũng bình tĩnh không được, bên người những người này thái độ đều thực thân thiện, cùng tưởng tượng bên trong một chút cũng không giống nhau. Biết được cố khê kiểu ở phòng bếp nấu cơm thời điểm, hứa tịnh biểu tình cùng lạc văn lãng kia mấy người không có gì hai dạng, các ngươi thật xác định nàng sẽ nấu cơm. Vẫn là có thể ăn cái loại này, sẽ không độc chết người cái loại này. Giang Thư huyền đẩy cửa ra thời điểm liền thấy một phòng người, trên tay hắn còn cầm di động phím Hàn quang đôi mắt ở trong đại sảnh quét một vòng, rồi sau đó hơi hơi gật đầu. Đối với cô khê Tiểu bằng hưu, hắn từ trước đến nay rất có lễ phép. Chỉ là, thâm thí đôi mắt ở nhìn đến ngũ hoành văn thời điểm không khỏi tạm dừng một chút, hiện nhiên là nghĩ tới ngày đó Bạch Hinh Nhâm nói, tuy rằng biết hai người không có gì, Giang Thư huyền như cũng có điểm không mấy vui vẻ, thế cho nên nói chuyện thời điểm ngự khí thấp một cái độ, cứ như vậy, ta treo. Điện thoại kia đầu. Vị Giang Đại Gia dọa đến tuổi trẻ Tiểu Tùy Tùng lao đem trên chán mồ hôi lạnh, rõ ràng biết Giang Đại Gia lúc này không ở hắn bên người, nhưng hắn giống như cảm nhận được từ điện thoại kia đầu truyền đến từng trận hắn ý, cuộc sống thượng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hảo, đúng vậy, Giang thiếu ta đây liền cùng lao ra hồi phục. Treo điện thoại, Giang Thư Huyền bung di động, trắng non ngón tay đem tuyết trắng cổ tay háo văng khởi, sau đó cửa thay đổi xong ở nhà dép lê, này xong dép lê là cố khê tiểu mua. Màu lam ấn đầu heo, thoạt nhìn rất là ấu trí, hắn dáng người tuấn đĩnh, mặt như quan ngọc, khí chất nghiêm nghị, này đôi giày mặc ở hắn trên chân có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Cho người ta cảm giác chính là phá lệ hỉ cảm. Đám người vào phòng bếp, Ngũ Hoành Văn mới mở miệng, thấp giọng cùng Diêu Gia Mục nói, hai căn dưa chuột, ta đánh cuộc giang lão đại trên chân giày là nhị tiểu mua. Chương 339 đêm trăng tròn tôn giai giai biến hóa. Nam. Diêu Gia Mộc Xảo, ta cũng là như vậy tưởng. Ngũ Hoành Văn, như vậy liền rất không có ý tứ. Hứa Tịnh nhìn Giang Thư Huyền, cảm thấy chính mình lại cùng này nhóm người ngốc như vậy mấy ngày, về sau lại xem thế giới, đều là sự bất quái. Giữa trưa ăn pháp người tương đối nhiều, cố khê kiều chuẩn bị không ít đồ ăn. Bất quá này đó đồ ăn đều là Trường Tẩu trước khi đi chuẩn bị tốt, nàng chỉ cần phụ trách xào thuộc là được. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? bên hai đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, có điểm trầm thấp, bởi vì quá cao, hắn cùng nàng nói chuyện thời điểm đều là cúi đầu, giang thư huyền đời này khi nào cho người ta thấp quá mức, cố tình đương sự còn không thế nào cảm kích, thế cho nên mỗi lần hắn cúi đầu cùng nàng nói chuyện thời điểm cố khê tiểu đều là vẻ mặt lênh khốc, nàng, xem, khởi, tới, thật, có, kia, sao, lùn, sao, đối với điều này. Giang thư huyền thường thường sẽ cười trong chốc lát, sau đó vẻ mặt đứng đắn, chỉ là so với ta lùn một cái đầu mà thôi. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Cố khê kiểu nấu cơm thời điểm không thích có người ngoài ở đây, như vậy nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, giống như là lần đầu tiên ở NL thị nấu cơm thời điểm, nàng đem trong phòng bếp mọi người đều đuổi ra ngoài. Nhưng mà lúc này đây, trong phòng bếp nhiều một người, nàng không có nửa điểm không thói quen, ngược lại là liếc xéo người nọ không chút nào che giấu ghét bỏ. Giang thư huyền cũng không thèm để ý, một đôi chỉ lấy bút cùng kiếm tay lần đầu tiên Hu tôn hàng quý mà cầm lấy đồ ăn, đặt ở vòi nước phía dưới chậm rãi tẩy. Động tác có điểm cứng đờ, nhưng xem ở hắn vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc thỉnh giáo phần thượng, cố khê kiều hừ hừ một tiếng, liền không chọn sai nhi. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, Giang thư huyền cảm thấy chính mình vẫn là có tiến bộ không gian. Hắn nhìn cố khê kiều hướng trong nồi đổ ru, Sau đó hoạt nhập lát thịt, một tầng khói dầu lập tức mạo khí, Giang Thư huyền hiếp mắt, ngắm liếc mắt một cái nổi phía trên máy hút khói, ngón tay hơi đạn, một sợi huyền khí tự đầu ngón tay toát ra tới, hình thành một đạo cái chắn đánh vào cố khê kiểu trước mặt. Bực này động tĩnh cố khê kiểu tự nhiên có thể cảm thụ được đến, trong lòng hơi ấm, chỉ là như vậy thật sự sẽ không có vẻ quá chuyện bé xé ra to. Nhìn khói dầu không hề gần nàng thân, Giang Thư huyền mới buông tay. Hắn nhìn cố khê kiều ở không thế nào đại phòng bếp gian vội tới vội đi trong lòng thế nhưng dâng lên một loại quỷ dị ngọt ngào cảm. Đương nhiên, suy nghĩ đến bên ngoài còn có một đám trướng mắt ra hỏa khi mày lại ninh lên. Hắn rôi tay, đè đè giữa mày, sau một lúc lâu cười nhẹ một tiếng. Hắn xưa nay không yêu náo nhiệt, nếu không phải bất đắc dĩ, giang gia gia tộc bà năn hắn cũng không sẽ đi, dù sao hiện tại giang gia không ai đánh thắng được hắn, hết thể dựa thực lực nói chuyện nhưng mà trước mắt trong phòng có nhiều người như vậy, Giang Thư Huyền thế nhưng không có cảm thấy nửa điểm không khỏe cảm, hắn có thể nhìn ra được tới, Cố Khê tiểu thư vui vẻ, hành đi, nàng vui vẻ liên hảo. Hiện tại hắn gặp gỡ nàng, nơi nào còn có nửa phần nguyên tắc đang nói. Chờ ở bên ngoài người đột nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hương nhi, người được mùi hương nơi phát ra lạc văn lãng mấy người không khỏi nhìn phía phòng bếp phương hướng. Này mùi hương thật sự quá liêu nhân. Diêu ra một đầy mặt kinh tủng, không cần nói cho ta, đây là cố tiểu thư làm. Có lẽ đi. Ngũ Hoành Văn Trang đến vẻ mặt đứng đán, kỳ thật trong lòng nghĩ đến, các ngươi liền chờ bị vả mặt đi, nhớ trước đây tiểu gia ngay từ đầu biết đến thời điểm cũng là cái dạng này biểu tình. Cố khê kiều thực mau liền trang hào hấp cá, vải lên tự chế nước chấm. Nghe liền cảm thấy có một cổ thanh hương, thịt cá mềm hoạt, canh thanh vị thuần, làm người nhịn không được tưởng đại đoá mau gì. Giang Thư Huyền đem đồ ăn mang sang đi, Ngũ Hoành Văn vừa thấy liền nhảy dựng lên, hắn cùng ân thiệu nguyên hôn lâu rồi, tự nhiên biết Giang Thư Huyền thân phận không thấp, là vị chân chính đại gia, cho nên ở nhìn đến hắn bưng thức ăn thời điểm lập tức nhảy đi ra ngoài. Giang Lão đại, ngài nghỉ một lát, ta tới là được. Trưng 340 đêm trăng tròn tôn dai dai biến hóa, 6. Không cần, ta tới. Giang Thư Huyền nhìn Ngũ Hoành Văn liếc mắt một cái, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, Ngự khi không dung cự tuyệt. Không thể hiểu được cảm giác chính mình bị đông lệnh trụ ngũ hoành văn, hắn có phải hay không có chỗ nào đắc tội giang lão đại, bằng không hắn xem hắn ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái. Nhìn từng đạo đồ ăn bị bưng đi lên, lạc văn lãng từ lúc bắt đầu khiếp sợ biến thành chết lặng, đến cuối cùng, muốn ăn, muốn ăn. Hảo muốn ăn có hay không? Bọn họ ngay từ đầu cảm thấy cô khê kiểu là sẽ không nấu cơm còn ở bên nhau thảo luận quá, nếu thật sự không thể ăn nói cũng muốn trang một chút, nhưng mà hiện tại đã bị vả mặt, nghĩ đến đây, Diêu Gia Mục sâu kín mà nhìn về phía Ngũ Hoành Văn, đối phương trên mặt không có nửa điểm nhi kinh ngạc, chỉ là nhìn chằm chằm đồ ăn, vẻ mặt muốn ăn dục vọng. Nháy mắt Diêu Gia Mục sẽ biết Ngũ Hoành Văn vừa mới là ở lừa hắn. Chờ đồ ăn đều thượng bàn, người cũng thượng bàn lúc sau, những người này lập tức do cuốn mây tan dường như cắn khai viên nháy mắt bên trong tiên hương hòa khẩu quả thực ăn ngon đến làm người cắn hạ đầu lưỡi nhưng mà luận tốc độ tay nay trên bàn còn có ai có thể mau quá giang thư huyền hắn không chỉ có nhanh tay đoạt chính mình đồ ăn còn nhân tiện cấp cố khê tiểu đoạt một phần hoàn toàn đoạt bất quá người khác đại lâm hắn sâu kín mà nhìn lạc văn lãng lạc văn lãng đem bốn dĩ muốn phóng tới trong miệng gà đinh thay đổi cái phương hướng phóng tới đại lâm trong chén là ca ca sai rồi Cơm nước xong qua đi, Lạc Văn Lãng cũng không có đi công ty, đại ở chỗ này nhìn ngũ hoành văn này mấy người chơi trò chơi. Lạc Văn Lãng kỳ thật không chơi trò chơi, hứa tịnh cũng chưa từng chơi cửu thiên, nhưng mà bị ngũ hoành văn vùng, hứng thú cũng lên đây, tiêu vân còn quen cửa quen nẻo đi cố khê kiểu phòng cầm mấy cái giả thuyết mũ giáp xuống dưới. Yên nước lạnh, hứa tịnh còn không có đăng ký hảo, bất quá thấy ngũ hoành văn cố định đội ngũ, kinh hô một tiếng, bái tôn dai dai ban tặng. Nàng biết trong trò chơi có một cái như vậy cái đại thần. Ngũ Hoành Văn ngẩng đầu, ngươi không chơi trò chơi, như thế nào biết thiên nước lạnh. Một cái khác bạn cùng phòng chơi, còn luôn để các nàng bang hội có một cái cờ cờ bảng xếp hạng đệ nhị bang chủ. Hứa tịnh trả lời, sau đó lại ngắm mắt trên màn hình kim quang sáng sán Ngũ Hoành Văn, cảm thấy hắn khả năng cũng là cái lợi hại nhân vật. Ngũ Hoành Văn hừ một tiếng, một cái tổng bị nhị tiểu áp vạn năm lão nhị. Người kia bạn cùng phòng như thế nào không sùng bái nhị kiểu. Nàng chính là tờ cờ bảng đệ nhất cao thủ, tháng suốt 100. Lúc này hứa tịnh lại là trợn mắt há hốc mồm, nàng nhìn ngũ hoành văn cờ lực mở bạn tốt danh sách nhân vật, xuất hiện một cái tiểu ló ly nhân vật, đỉnh đầu là một cấu ngàn năm tên, trở lên mặt đó là mấy cái kim quang lấp lánh chữ to, giang hồ đệ nhất cao thủ. Nghĩ kia mấy ngày tôn dai dai vẫn luôn nhắc mãi đệ nhị cao thủ, hứa tịnh tưởng. Cố Mỹ Nhân thật đúng là có thể nhịn được, nếu là nàng, đã sớm cầm cái này để nhất cao thủ danh hảo tạm chết tôn dai dai. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, Cố Khê Kiểu tính cách sát thật có điểm quỷ dị, mạch não cũng cùng người bình thường không quá tương đồng. Ở một bên cùng Đại Lâm nói chuyện phiếm lạc văn lãng tưởng, này liền kinh ngạc, nếu là các ngươi biết Cố Khê Kiểu chính là cửu thiên phía sau màn người, nên sẽ không sẽ có một loại tưởng sỉ xúc động đi. Hôm nay là trăng tròn ngày Cố Khê tiểu cơm nước xong liền ra cửa, cùng nàng cùng nhau, còn có Giang thư Huyền cùng Diêu Gia Mục. Bạch lão đại vẫn luôn ở thấp thỏm chờ đợi, trong đại sảnh đã dọn xong bàn thờ, hắn ngồi ở ghế trên, có chút khó ăn, cái loại cảm giác này lại tới nữa, trong lòng tràn ngập áp lực, liền tính là ngồi bất động hắn cũng có một loại nóc nhà sẽ rớt xuống một khối gạch tảo giác. Diêu Gia Mục đã phát quá tin tức, nói cho hắn Cố Khê tiểu lập tức liền tới. Nhưng mà không có nhìn thấy cô khê tiểu bản nhân hắn vẫn là thấp thỏng. Diêu gia mục đã dẫn người lại đây. Chẳng được bao lâu, A cằn gõ gõ không cửa. Trường 341 đêm trăng tròn tôn dai dai biến hóa. 7. Bạch lão đại lập tức đứng dậy, chạy nhanh dẫn bọn hắn lại đây. Hắn vốn dĩ tưởng tự mình đi nên đón bọn họ, nhưng là ngẫm lại chính mình suy xẻo thể chất, vẫn là ngừng ở tại chỗ. Bạch lão đại! Lần này không kêu hắn chờ lâu liền nghe thấy được một đạo thanh lanh thanh âm, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy đình viện đạp ánh trăng mà đến người. Cố đại sư, bạch lão đại mặt lộ vẻ vui mừng, ngài rốt cuộc tới. Cố khê kiều híp mắt quên bầu trời sáng tỏ minh nguyệt, hôm nay bởi vì là mười lăm nguyên nhân, ánh trăng đặc biệt viên, tản ra một tầng nhàn nhạt ngân quang, cùng chi tương phản, bạch lão đại trên người tản ra một tầng nhàn nhạt tử khí, diêu ra một chuẩn bị thực đầy đủ. Sớm tại cố khê kiểu tới phía trước liền hỏi nàng sở phải chú ý hạng mục công việc. lúc này sân đã bị quét sạch, chỉ để lại một cái âm dương bắt quái đồ. này đến tột cùng là tình huống như thế nào? giang thư huyền nhìn bạch lão đại chu thân bị phá hư thật sự hoàn toàn từ trường. mày không khỏi nín lên. loại tình huống này cùng cố khê kiểu lần trước có điểm cùng loại, hắn sở không chuẩn rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân khiến cho? tuy rằng hắn là cổ võ thiên tài, đơn luận võ lực giá trị. Trên đời này có thể cùng hắn đánh đồng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là đối với trận pháp cùng lá bựa, hắn chưa bao giờ từng có tiếp xúc. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống cố Khê Kiều giống nhau có được giả thuyết thí luyện trường, thời gian sung túc. cố Khê Kiều làm bạch lão đại trước ngồi ở bát quái đồ trung đường rồi sau đó nhìn Giang Thư Huyền, Giang ca Cà, thì thì đâu. Giang Thư Huyền giơ tay ở chống rông vẽ một cái quỷ dị ký hiệu, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái hát động. Thật lớn hì hì từ hắc động chui ra tới, anh anh anh, tiểu mỹ nhân, hì hì rất nhớ ngươi. Bị thả ra hì hì lắc ngông liền chiều cố khê tiểu phát lại đây, bị giang thư huyền không lưu tình chút nào một cái tắt chụp đi. Nhìn một màn này bạch lão đại cả người đều không tốt, trong lòng những việc này đã vượt qua chính mình nhận chi phạm vi, nhưng là tại đây nhìn thấy đủ loại thần tích ghi, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán lại kinh ngạc cảm thán. Tiêu chỉ lớn lên so với người bình thường còn đại điểu thế nhưng có thể nói. Không phải nói kiến quốc sau động vật không thể thành tinh sao. Cuối cùng cố khê kiều lại mượn giang thư huyền trên cổ ngọc bội, nàng đi đến bắt quái đồ trung gian, tùy tay nhảy ra mấy cái có linh khí ngọc bội, phóng tới bắt quái đồ đặc thủ vị trí thượng, đương đem từ giang thư huyền trên người bắt lấy tới cổ ngọc phóng tới mắt trận thượng khi, đột nhiên ngân quang đại phóng. Vô số ngân quang từ trên mặt trăng chút xuống mà xuống. Giống như một đạo thác nước. Nàng đây là. Nịch thiên sửa mệnh. Cảm nhận được cố khê kiều trên người bàng bạc kéo dài không thôi huyền lực. Giang thư huyền hậu chi hậu giác phát hiện. Nàng khi nào. Giống như lại bất chi bất giác thăng khốc. Hi hi. Phun hỏa. Hi hi nghe được cố khê kiều thanh âm. Há mồm liền phun ra một đạo hắc hỏa. Màu đen. Phun sai rồi. Chạy nhanh thu hồi hắc hỏa. Hi hi lập tức lại đổi về thuần khiết màu đỏ ngọn lửa làm thiên địa linh thú hì hì, trong ngọn lửa năng lượng cực kỳ thuần khiết. Không trung dần dần tối sầm xuống dưới, bắt quái đồ ngoại người thấy không rõ trận pháp bên trong hai người bóng người, Giang Thư huyền chỉ có thể dựa vào đối ngọc bội cảm ứng tới tin tưởng cố khê kiều còn hảo hảo, nịch thiên sửa mệnh. Giang Thư huyền chỉ cần tưởng tượng đến này bốn chữ liền trong lòng run sợ. Từ xưa đến nay, có thể nịch thiên sửa mệnh cái kia không phải cổ võ giới đại năng. Nhưng cố khê kiều lúc này mới bao lớn là có thể mượn thiên địa chi thế, lấy tự nhiên chi lực tới mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh. Quả nhiên, đối mặt nàng, thời thời khắc khắc là kinh hỉ. nào một ngày, nàng nói cho hắn nàng có thể cùng thái dương vai sát vai hắn cảm thấy hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiệu quả rằng có một giờ, ngân quang mới chậm rãi đạm xuống dưới, cũng lộ ra bên trong kia đến mảnh khảnh thân ảnh. Trường 342 đêm trăng tròn tôn dai dai biến hóa, 8. Cố khê kiều lấy hảo giang thư Huyền Ngọc Bội, một lần nữa cho hắn quải đến trên cổ. Lúc này mới nhìn Diêu Gia Mục, lại tính tỏa một đêm. Bạch Lão Đại liền không có việc gì. Cảm ơn. Diêu Gia Mục nói được thường nghiêm túc, rồi sau đó lại nghĩ tới Bạch Lão Đại công đạo chuyện của hắn nhi. Bạch Lão Đại làm người chuẩn bị hai dương đồ cổ, ta đợi lát nữa làm người cho ngươi đưa qua đi. Vì thu thập mấy thứ này, Bạch Lão Đại cũng là phế hết tâm tư. Cố khê kiều tự nhiên cũng biết các ngươi có tâm diêu ra một sờ sờ cảm điểm này đổ vật tính cái gì hắn trong lòng nghĩ chờ ngày mai bạch lão đại tỉnh lại hắn lại gõ một bút cấp cố khê tiểu đưa qua đi bạch lão đại ta còn là ngươi cha nuôi sao mấy ngày nay bạch hình nhiễm quá thật sự không tốt làm nàng nhất hỏng mất chính là cố khê tiểu lại như cũ sống được thật hảo biết đêm nay cái kia đại sư sẽ lại lần nữa tiến đến bạch gia cách làm bạch hình nhiễm liền trộm về tới phòng ngủ Lấy về cố khê kiều giường phía dưới lá bùa. Nàng không chỉ có muốn cho cố khê kiều chết. Nàng còn muốn cho ngày đó sở hữu cười nhạo nàng người chết. Lá bùa như cũ nằm ở đáy giường, không có bị người động quá nửa phân. Bạch hình nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cầm lấy lá bùa, dùng đặc chế sa bút ở lá bùa mặt bắc bắt đầu viết xuống một đám tên. Bang! Đèn dây tóc đột nhiên bị mở ra. Bạch, hình, nhiễm, ngươi đang làm gì? À. Bạch hình nhiễm một ngông ngồi vào trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt hai người, một chút một chút sau này lui, ngươi, ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Ánh đèn hạ kia hai khuôn mặt xa hoa lộng lây, hoa mỹ có điểm không chân thật. Cố khê kiều tiến lên một bước, nàng hơi hơi giơ tay, bạch hình nhiễm trong tay bửa giấy trống rỗng hiện lên, bạch hình nhiễm, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, không cần chọc ta, nếu không ta liền các ngươi bạch ra cùng nhau thu thập. Bạch Hinh nhiễm dựa vào trên giường, thân thể phát run, giờ này khắc này, nàng đã cảm nhận được cố khê kiểu trên người lấm lâm hàn ý, kia nhàn nhạt ánh mắt, tựa hồ muốn đâm thủng chính mình trái tim, nàng là nghiêm túc. Không có một khắc như vậy hối hận, bạch Hinh nhiễm nhìn cố khê kiểu đem kia khối nước lửa không xâm lá bùa đoàn đi đoàn đi, nhẹ nhàng nắm chặt, liền trở thành cho tàn, chậm rãi từ cặp kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay phùng trung lậu ra tới. Đồng tử hoảng sợ mà co rụt lại. Bạch Hinh Nhiễm có chút không dám tin tưởng, đại sư nói qua, phụ chú một thành, lá bùa liền nước lửa không sâm, trên đời này không ai có thể phá hư này trương lá bùa, nhưng mà này trương lá bùa tới rồi cố khê tiểu trong tay liền cùng trương bình thường giấy không có gì hai dạng. Hoảng sợ, hối hận. Lúc này Bạch Hinh Nhiễm đã không có mặt khác ý tưởng, ngay cả ngày xưa nhìn đến Giang Thư huyền đi không nổi thái độ, lúc này đã căn bản là chú ý không đến hắn cũng ở hiện trường. trốn. Đây là Bạch Hinh Nghiễm giờ này khắc này duy nhất ý tưởng. Nàng bò dậy, thấy Cố Khê kiểu như cũng cười ngâm ngâm nhìn nàng không có động, Bạch Hinh Nghiễm đột nhiên tràn ngập dũng khí, lập tức hướng cửa chạy đi. Giang Thư huyền híp mắt xem qua đi, đầu ngón tay bắn ra, một đạo xương nhận bay ra. "Phanh!" Còn chưa đi ra cửa khẩu Bạch Hinh Nghiễm, đã bị một đạo mạc danh lực lượng bay đến tại chỗ. Ta nói rồi nói, trước nay đều là nói là làm. Cố Khê Kiều đứng ở ánh đèn hạ, da quang trắng tuyết, mặt mày như hoa, trên mặt còn lóe ôn hòa ý cười. Bạch Hình Nghiễm lại từ nàng ý cười trông được ra một tia thấu xương lạnh băng. Tâm niệm vừa động, một chương màu vàng nhạt lá bùa liền xuất hiện ở Cố Khê Kiều lòng bàn tay, ta sẽ không làm ngươi chết, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy Bạch gia đi đến con đường cuối cùng, mà ngươi lại không có một chút biện pháp. Màu vàng nhạt giấy chống rông phiêu khởi, bay đến Bạch Hình Nghiễm nhẹ biên. Rồi sau đó dung nhập nàng đầu gốc, tiếp theo nháy mắt, Bạch Hinh Nghiệm ánh mắt thần sắc dần dần tiêu tán, trên mặt biểu tình cũng trở nên trì độn cùng chết lặng. Chương 343 đêm trăng tròn tôn dai dai biến hóa 9. Không ai biết, nàng nội tâm cùng đầu gốc lại là phi thường thanh tỉnh. Đương một cái đầu gốc phi thường thanh tỉnh người bình thường bề ngoài lại giống như si ngốc, đây là một loại tương đương tàn khốc cảm giác, Bạch Hinh Nghiệm vô số lần muốn hò hét, dãy rùa nhưng mà đổi lấy chính là hộ sĩ càng thêm vô tình đối đãi Nàng nhìn bạch ra dần dần lâm vào phiền toái bên trong, nhìn ba ba càng ngày càng giàn ua, nhìn nguyên bản bị hạ phủ chú đối thủ lại một đám sống lại đây. Tưởng cung nàng ba ba nói, phía sau màn người là cố khê kiểu, nhưng mà nàng mở miệng nói ra, đều là a a a a một mảnh luận mã. Từ nay về sau quãng đời còn lại, nàng đều sẽ sống ở vô biên hối hận cùng dày vò bên trong. Giải quyết bạch hình nhiễm. Cố Khê tiểu cảm giác phòng ngủ không khí đều biến hảo. Bất quá ngày xưa chỉ biết ôm bạch hình nhiễm nhủi tôn dai dai không biết khi nào có điểm không giống nhau, nàng học xong hóa trang, mã quần áo trang điểm chính mình, đối mặt Cố Khê tiểu cùng hứa tỉnh thời điểm cũng ẩn ẩn có như vậy một chút nạo khí. Cố Khê tiểu bởi vì còn muốn vội vàng giải quyết bạch ra chuyện này, rất ít sẽ đến ký túc xá, hôm nay bị tưởng giáo thụ ma đến không có biện pháp, nàng đi một chuyến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm Lâm Hạ vội vàng thử nghiệm, nhìn đến cố khê kiểu, hắn tay một đốn. Tưởng giáo thụ đem cố khê kiểu kia phân báo cáo cho hắn xem qua, sau khi xem xong Lâm Hạ trong lòng chỉ còn lại có hai chữ, biến thái. Ban giáo thụ không biết từ cái nào địa phương được đến tin tức, tìm mọi cách mà muốn xem kia phân báo cáo. Tưởng giáo thụ che chặt muốn chết, như thế nào đều không cho ban giáo thụ xem. Này hai người cũng coi như là nửa đời người bằng hữu. Cực kỳ hiểu biết tưởng giáo thụ ban giáo thụ rốt cuộc có một ngày, hắn trộm được kia phân báo cáo. Tưởng giáo thụ bị tức giận đến dầm chân, hung hăng mắng một đốn ban giáo thụ. Ban giáo thụ nói cái gì cũng chưa giảng, hắn đem kia phân báo cáo sau khi xem xong, liền cuốn lấy tưởng giáo thụ đem cố khê kiểu lộng tới phòng thí nghiệm, tự mình làm một chút toàn bộ quá trình. Bởi vì bên trong nhắc tới một cái bài dị kỳ vấn đề, sinh vật thượng cơ hồ mỗi người đều biết, Hai cái bất đồng động vật tế bào bởi vì mặt ngoài lòng trăng chứng phần tử thượng sai biệt, nhân tế bào giờ a sai biệt rất khó dung hợp, liền tính dung hợp, cũng sẽ không tồn tại bao lâu, sẽ nhanh chóng tiến vào già cả kỳ, nhiều nhất sống không quá 3 ngày. Nhưng mà cố khê kiều lần trước lưu lại tế bào, đến nay còn ở không ngừng phân liệt, tựa hồ cùng bình thường tế bào không có gì bất đồng. Không nói ban giáo thụ kinh ngạc, liền tưởng giáo thụ cũng hết sức nghi hoặc cho nên ở tùy tùng giáo thụ đối làm vài ngày sau cũng đồng ý hắn đề nghị, lì lợm la liếm đem cố khê kiểu lộng trở về trường học. Thứ lâm hạ trong miệng đã biết chân tướng cố khê kiểu. Ban giáo thụ cùng tưởng giáo thụ tới cũng thật mau hai người cơ hồ là một trước một sau, ở phòng thí nghiệm cửa nhìn đến đối phương, đều không kịp cãi nhau, lập tức liền đi vào. Tưởng giáo thụ Cố khê kiểu nhìn tưởng giáo thụ, lại nhìn hạ hắn bên người một cái khác tiểu lão đầu, ban giáo thụ. Ban giáo thụ nhìn trước mặt này nữ sinh, diện mạo tinh xảo, khí chất như lan, so với đế đô những cái đó đại gia tộc rẻ rô ra tới quý tộc thiên kim nhóm cũng chút nào không kém, như vậy một cái ngoan ngoãn nghe lời lại đẹp đỗ đệ ai không nghi muốn Tưởng lão đầu quá cứng nhắc, ngươi có nguyện ý hay không đọc ta nghiên. Đáng thương ta cái này lão nhân, ta thuộc hạ còn không có cái học sinh đâu. Ban giáo thụ ra vẻ yêu thương. Phòng thí nghiệm một chúng ban giáo thụ học sinh. Lão sư ngươi không cần thấy thiên tài coi như chúng ta này đó đồ ngu không tồn tại giống nhau, chúng ta tuy rằng chỉ số thông minh không cao nhưng chúng ta cũng là có lòng tự trọng. Có thể khảo đến A Đại, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, đương nhiên mấy ngày này tử con cưng cũng sẽ có đối người hoàn toàn chịu phục thời điểm. Đầu tiên, đây là một cái xem mặt thời đại, liền cố khê kiểu gương mặt kia, mặc kệ đi đến nào đều hết sức nổi tiếng hảo sao. Trường 344 đêm trăng tròn tôn giai dài biến hóa, 10. Lại lần nữa, đối với một cái lần đầu tiên thí nghiệm liền môn môn mãn phân biến thái, bọn họ có thể nói cái gì đâu. A đại không học kỳ 2 lần thí nghiệm, đề thi đều cực kỳ có khó khăn, lão sư cũng sẽ không lưu tình, giống nhau học sinh có thể khảo cái 60 bao lâu cảm ơn trời đất, hảo một chút, 70 nhiều cũng có, 80 trừ phi vận khí tốt đến bạo. Bởi vì có chút đề mục. Liền lao sư cũng không biết đáp án, này đó đều là y học thượng nan đề. Nhưng mà, cố khê kiểu này chỉ biến thái, nàng thế nhưng lại khảo cái gần thành tích mạng phân, 95 phân, nghe nói cuối cùng một đạo đề vẫn là hai cái chấm bài thi lao sư ý kiến không thống nhất, cuối cùng lựa chọn chết chung phương pháp, bỏ thêm 5 phần. Y thì học hệ, cố khê kiểu thanh danh bị truyền thập phần thần hóa. Cùng chi đồng thời. Quản lý hệ cái kia lạc văn lãng lần này thí nghiệm chung cũng phát huy hắn biến thái một màn, cơ hồ cũng là môn môn thành tích mãn phân. Quả nhiên, thương trọng vĩnh gì đó đều là truyền thuyết, hai cái biến thái lây biến thái thành tích khảo tới rồi a đại lúc sau, như cũ vẫn là biến thái. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người nổi bật hoàn toàn phủ qua lần này những người khác, vô số người ở xệ bạ khóc giống, cùng hai người kia ở cùng cái thời đại, thật là một loại lớn lao bi ai bởi vì mặt khác cũng tương đương xuất sắc người sẽ bị phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng này đó hai cái đương sự không biết gì cố khê kiều ở phòng thí nghiệm ngây người một buổi trưa rốt cuộc đem cái kêu bài dị tình huống giải thích rõ ràng bị hai cái lao nhân sai xử đến sắp hột máu cố khê kiều rốt cuộc tự do nàng kéo bước chân về tới phòng ngủ vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp làm sao vậy một bộ bị sinh hoạt cưỡng gian bộ dáng hứa tịnh nhìn cố khê kiều bộ dáng này Không khỏi kinh ngạc, cố khê kiều thở dài một tiếng, Phật rằng, thiếu rủ, tắc thiếu phiền. Tinh tịnh a, ngươi những câu lời nói đều nhắc tới rủ, hay là nhân sinh đã ưu ám đến như thế nông nỗi. Nâu ngâu ngộ, tương phản, ta gần nhất hảo đâu. Nói nơi này hứa tịnh Xuân Phong đắc ý, nàng sở giám sát kia hai kỳ về cố khê kiều cùng Lạc Văn Lãng đưa tin, cực kỳ bán chạy, di vãng vườn trường tập san liền tính lại bán chạy cũng không có bán đi quá ngàn phân. Nhưng mà lần này, bán đi một vạn nhiều phân. Đây là từ trước tới nay tối cao kỷ lục, toàn bằng hứa tỉnh kia hai thiên đưa tin. Không có biện pháp, lạc văn lãng chơi thần bí, liền hắn lao sư đều tìm không thấy hắn. Cố khê kiểu giai đoạn trước còn thành thành thật thật đi học, hậu kỳ thời điểm cũng là không thấy bóng người. Một đống lớn ở xệ bạ cùng diễn đàn ngao ngao kêu học sinh cầu hình ảnh, cầu cao thanh, cầu. Nhưng mà, liền người đều nhìn không thấy, đừng nói cao thanh mặt trái cũng chưa. Cho nên tặng kèm hai người cao thanh ảnh chụp tập san của trường bán đến cực kỳ hỏa, mỗi ngày đoàn hóa. Tựa hồ biết hứa tịnh cùng hai vị nhân vật phong vân có không thể miêu tả quan hệ, tập san tổng biên đem hứa tịnh vị trí đề ra lại đề, đề ra lại đề, hứa tịnh cũng không phải là Xuân Phong đắc ý. Ôm đùi cảm giác, không thể không nói thật sự man hảo. Hai người lung tung nói chuyện phiếm thời điểm, phong ngủ môn bị đẩy ra, dấm lên cao cùng tôn dai, dai vào cửa. Mấy ngày không gặp, Cố Khê Kiều cảm thấy Tôn Rai Rai thay đổi thật nhiều, không nói khí chất, ngay cả bề ngoài đều thay đổi. Nàng làm cái ly tử năng, đem hắc trường thẳng biến thành cuộn sóng cuốn, để mặt mục trên mặt cũng bắt đầu hóa nổi lên tinh xảo trắng dung, đem kia trương mang theo hắc hoàng mặt chữ điền biến thành tiểu xảo trắng non khuôn mặt nhỏ. Một cái bình thường thổ nữ nhi, nháy mắt biến thành trong thành bạch phú mỹ. Thấy được Cố Khê Kiều, Tôn Rai Rai sử sốt Cố Khê Kiều đã có hảo một đoạn thời gian không có tới phòng ngủ, ngay từ đầu nàng là hứng phấn, bởi vì Cố Khê Kiều cũng sẽ không đi đi học, như vậy đến khảo thí thời điểm Cố Khê Kiều tuyệt đối là khảo bất quá nàng. Nhưng mà, chờ thi xong tôn dai dai nhìn đến thành tích kia một khắc, nội tâm là hỏng mất. Lớp trong đàn phát ra phiếu điểm thượng, Cố Khê Kiều như cũng là cao cao tại thượng đệ nhất, mà nàng lại khó khăn lắm chỉ có 60 phân mà thôi, vẫn là cái trung đẳng thiên hạ thành tích. Luôn luôn lấy thành tích tự cho mình là tôn dai dai chịu đựng không được cái này đả kích, nàng một người đến rừng cây nhỏ trồng khóc, sau đó liền gặp chính mình trong cuộc đời quý nhân, nàng giáo nàng hóa trang, mua quần áo, thay đổi chính mình. Lần đầu tiên hóa xong trang sau, tôn dai dai chính mình cũng không dám tin tưởng trong gương cái kia xảo tiếu yên hề thân ảnh thế nhưng sẽ là chính mình. Lúc sau, nàng lại gặp chính mình chân ái, tưởng tượng đến hắn, nàng trong lòng liền nhịn không được nổi lên một kia ngọt ý. Cố khê tiểu, ngươi như thế nào đã trở lại tôn giai giai ngồi vào chính mình trên ghế, bắt đầu cầm lấy tiểu gương cho chính mình bổ trang. Cũng không gặp ngươi bạn trai, khi nào mang ra tới chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta bạn trai ra là khai quán bà. Đến lúc đó thỉnh các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Cho dù có bạn trai, tôn giai giai suy nghĩ đến giang thư huyền là vẫn là nhịn không được một trận rung động. Như vậy một trương lạnh lùng, hoàn mỹ khuôn mặt, mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng quên nghĩ đến nàng vừa mới vào cửa khi cố khê kiều kia kinh ngạc mặt tôn dai dai càng muốn xem ở nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau chính mình khi cố khê kiều bạn trai sẽ có như thế nào biểu tình nàng duỗi tay vướt ve trắng non gương mặt lần đầu tiên nàng như vậy chờ mong lại lần nữa nhìn thấy một người không hề tự thi cũng không hề sẽ cảm giác chính mình không xứng với bất luận kẻ nào hắn bội cố khê kiều lại ngắm mắt tôn dai dai thanh triệt đôi mắt híp lại Nàng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Lại vội bồi bạn gái thời gian tổng hội có tôn dai dai xoay người sách lên bao bao. Ngươi xem ta bạn trai, mỗi ngày đều vội vàng làm buôn bán, nhưng là còn sẽ bài trừ thời gian ra tới bồi ta. Nga! Cố khê kiểu thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt Nga một tiếng. Nga! Ta đều như vậy khiêu khích ngươi liền trò ta một cái Nga. Tôn dai dai nhìn thoáng qua cố khê kiểu, bởi vì đuổi thời gian nàng không nói thêm nữa cái gì. Dâm lên giải cao góp rời đi. Quả nhiên, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ta mới rời đi ngắn ngủn mấy ngày, nhân gian liền đã xảy ra như thế đại biến hóa. Cố khê Kiều đôi tay gối lên sau đầu, ra vẻ thở dài. Hứa tịnh nhịn không được cười, như vậy đại tiên, ngài bấm tay tính toán. Cố khê Kiều ngắm mắt hứa tịnh, ngươi tất có đào hoa. Hứa tịnh, nàng cảm thấy vẫn là không thể cùng cố khê Kiều tranh cãi, đối phương đoạn số quá cao. Mỗi lần nàng đều chỉ có bị ngược phân, tôn dai dai gần nhất giao một cái bạn trai, nghe nói là hôn trên đường, trong nhà có điểm tiền. Hứa tịnh bắt đầu giải thích tôn dai dai tình huống, này đó có đại bộ phận là nàng nghe người khác nói, nhưng cơ bản cũng là tám, 9 không rời 10. Thì ra là thế. Cố khê kiểu sờ sờ cằm, như suy tư gì, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, đã quên kiện chuyện quan trọng nhi, ta đi trước. Hôm nay là tiêu vân khởi động máy nhật tử, nàng đáp ứng nàng muốn đi xem nàng. Trường 345 Mỹ Nhân bị thương, 1. Dựa theo tiêu vân phát địa chỉ, cố khê kiều đi tới đế đô nổi danh điện ảnh căn cứ, xe taxi ngừng ở bên này thời điểm, nàng liền thấy bên ngoài đi bộ từng bài diễn. Tới nơi này không phải tràn ngập ảo tưởng người trẻ tuổi, chính là đã bị hiện thực tới tức ngộng tưởng thế hệ trước diễn viên của chúng, tới rồi bọn họ tuổi này, nếu muốn lại hòa lên. Thật là vạn phần gian nan. Cố Khê Kiều lại lần nữa xác nhận một chút địa chỉ, xác định không có lầm lúc sau, mới chậm rãi đi vào cái này điện ảnh căn cứ. Bình bên sông Sơn là Trình Châu năm nay duy nhất một bộ tác phẩm điện ảnh, lựa chọn ở ngay lúc này khởi động máy, là vì buôn cuối năm điện ảnh thường, tổng thể tới nói tiến trình thức đuổi. Vô luận ngươi có phải hay không đại bài minh tinh hẳn nhất, ở cái này đoàn phim ngươi đều phải dậy sớm sơ sớ vãn không, có bất luận kẻ nào dám không tử. Tới trụ binh bên sông sơn đều là buôn trình châu danh khí tới. Trình châu, rét quốc một cái quỷ tài đạo diễn, trên tay tác phẩm điện ảnh bất quá bảy bộ, tính tình cổ quái, đợi không được thích hợp điện ảnh nhân vật hắn tình nguyện không khởi động máy, đánh ra tới điện ảnh càng là bộ bộ kinh điển. Phòng bán vẽ xa xa dẫn đầu với đồng kỳ điện ảnh. Năm trước một bộ điện ảnh bởi vì không có tìm được thích hợp nữ chính, cho đến hôm nay cũng không có khởi động máy. Như vậy tốt kịch bản nắm chặt ở trong tay hắn, làm không ít người đỏ mắt ghen ghét. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho dù hắn tính tình lại cổ quái, rất nhiều một đường mình tinh đều xua như xua vịt. Mà lần này tiêu vân bị may mắn có trọng, bởi vì chậm chạp tìm không thấy thích hợp một cái nữ xứng, lại vội vàng cuối năm giải thưởng, Trình Châu liền cứ gọi điện thoại cho chính mình bạn tốt, hy vọng hắn có thể tìm mấy cái tân mầm, không nghĩ tới, thật đúng là cho hắn tìm được một cái tiêu vân. K, Kim Tư Điểm, ngươi muốn diễn chính là Tê Hà Công Chúa. Là một cái công chúa ngươi biết không? Không phải là ngươi diễn một cái kỹ nữ. Trọng tới, Trình Châu nhìn trước mắt cái này nữ tinh, trong mắt hỏa đều sắp phun ra tới, bênh bên sông Sơn một cái không thể thiếu nhân vật. Mất nước công chúa, này nhân vật giới giải trí có thể đảm nhiệm người có rất nhiều. Nề ha, cái này công chúa trong nguyên tắc chung là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Soi Mối Trình Châu phi thường chấp nhất với nhân thiết, phi mỹ nhân không cần, nhưng mà trước mắt cái này xác thật là mỹ nhân, làm hắn trước mắt sáng ngời mỹ nhân, chẳng qua kỹ thuật diễn thật sự quá kém, chết không được dựa vào một chương như vậy mặt đến bây giờ cũng bất quá một cái nhị tuyến minh tinh. Trình đạo, xin ngài bất giận, tân nhân sao? Nhiều tôi luyện tôi luyện liền hảo. Nhà làm phim ở một bên vui tươi hớn hở cười. Tân nhân. Trình Châu cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ vào ở một bên bối lời kịch tiêu vân, thấy không có, cái kia mới là tân nhân. Vừa mới cái kia nói như thế nào ở giới giải trí cũng ngây người gần 3 năm, còn không bằng cái tân nhân. Nhà làm phim lao lao mồ hôi lạnh, nghĩ thầm ngươi nếu không phải yêu cầu như vậy cao, một hai phải tìm đẹp, ta cũng không bị chết khái tại đây một màn diễn thượng. Tiêu vân là chính quy xuất thân, bản thân liền có thiên phú, nói vậy ngầm cũng Cũng nhà làm phim nói nói thanh âm đột nhiên liền biến mất. Tại đây đồng thời, toàn bộ kịch trường đều quỷ dị an tĩnh một cái trước mắt. Cũng, cũng cái gì cũng, cảm nhận được đoàn phim không giống bình thường không khí, trình Châu ngẩng đầu, có như vậy nháy mắt hoàng hốt. Ở giới giải trí trà trộn 7 năm, hắn xem qua vô số nghệ sĩ, trong đó diện mạo đẹp đến không hết, nhưng là chưa bao giờ có gặp qua như vậy một người nữ sinh, trên mặt giống như bút lông sói bút tỉ mỉ câu họa giống nhau, mỹ đến giống như một bức bức họa cuộn tròn xinh đẹp rất nhiều trên người còn mang theo như vậy một cổ tiên khí, nghịch quang đi tới thời điểm ra quang như ngọc, mắt trong như nước. Trên thế giới có như vậy một loại người, cho dù là không cười, cũng có một loại tươi sống hơi thở, mỹ diễm không gì sánh được, làm người vọng chi sinh than. Nàng là ai? Trình Châu đôi mắt ở tòa sáng, hắn cảm giác được Diễn Tê Hà công chúa người nọ đã xuất hiện. Chương 346 mỹ nhân bị thương 2 Nhà làm phim yên lặng xem xét liếc mắt một cái trình Châu, trình đạo, ngài đừng quên, thê Hà công chúa người được chọn cuối cùng định chính là Kim Tư Điểm. Trình Châu, đau lòng, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hắn hiện tại hối hận còn tới, cập, sao? Kim Tư Điểm trở lại phòng hóa trang, hung hăng quăng ngã xuống tay biên cái ly, kỹ tử. Thế nhưng nói nàng là kỹ tử. Quả thực thật quá đáng. làm một cái có kim chủ nghệ sĩ. Kim Tư Điểm ở đoàn phim trừ bỏ ảnh đế ảnh hậu ở ngoài duy nhất một cái có phòng hóa trang người. Kim Tư Điểm Nơi này là đoàn phim, so ngươi đại bài người nhiều đi, ngươi lại ở chơi cái gì tính tình. Ngươi đại diện nói chuyện điện thoại xong trở về liền thấy như vậy một màn, không khỏi thấp giọng quát lớn, hiện tại diễn viên cái nào không phải thật cẩn thận sắm vai hảo tự mình nhân vật. Chỗ nào giống Kim Tư Điểm, tự cho là tìm được Kim chủ liền thiên hạ vô địch. Nếu không phải thuộc hạ liền như vậy một cái đáy hảo lại thức thời, hắn cũng sẽ không làm háo tại như vậy một người trên người. Bị người mắng, phát phát giận cũng không được. Không phải một cái nữ tam, ta trở về cùng Điền Lão Bản vừa nói, nhiều ít cái nữ nhất đẳng ta chọn. Vì cái gì một hai phải ta ở chỗ này bị khinh bỉ. Kim Tư điểm trong lòng một trận buồn bực, không phải một cái nữ tam nhân vật, thật đúng là đương nàng hiếm lạ. Người đại diện tức giận đến mặt đỏ lên, nữ tam. Đây chính là trình đạo nữ tam, cùng ảnh đế ảnh hậu cùng đài cơ hội, nhiều ít minh tinh hạng nhất đều cầu không được, người đầu hóc đều trường đi nơi nào. Kim Tư điểm nhìn tức giận người đại diện, đột nhiên mở miệng, ta nói như thế nào lớn như vậy hỏa khí vừa mới có phải hay không gọi điện thoại cấp ninh tình. Như thế nào còn nghĩ kéo nàng một phen. Nhắc tới ninh tình, người đại diện mày nhíu một chút, ninh tình cũng là cái hạt giống tốt, chỉ là quá thanh cao. Thế cho nên một lần bị ướp lạnh đến bây giờ Phàm là nàng thức thời một chút tùy tiện một cái tài nguyên đã đủ nàng hỏa thượng minh tinh hạng nhất Tuy rằng có chút tiếc hận Nhưng hắn biết ninh tình đã không lợi nhưng đổ Được rồi, ta làm người cho ngươi bổ trang Sớm lúc này, ngươi đem kịch bản lại hảo hảo xem xem Ngươi đại diện đã đi ra ngoài Kim Tư điểm nhìn trong tay kịch bản Giận sôi máu, hung hăng ném tới một bên Tiến vào phòng hóa trang thấy vậy khẽ cau mày một chút Như vậy một cái nghệ sĩ, cho dù có kim chủ phụng lại có ích lợi là gì. Làm theo hồng không đứng dậy. Nhị tiêu, ngươi đã đến rồi nha. Nhìn đến cô khế kiểu, tiêu vân buông xuống trong tay cực bản, khẽ meo meo mà đem nàng kéo đến chỗ ngoặt. Giữa sân gian lại nhanh chóng bài một khắc trang diễn, nam nhân khuôn mặt tuấn ấn giật, thân xuyên màu trắng quần áo. Lệnh người chú ý không phải hắn gương mặt đẹp bảng, mà là trên mặt hắn không kịp che giấu đau xót, hắn nhìn đã xoay người rời đi nữ tử. Nguyên bản mang theo một kia miệt thị đôi mắt chậm dại yên lạc, một đôi đen nhánh con ngươi giống như đã trải qua nửa cái thế kỷ bị thương. Sau một lúc lâu lại lần nữa đứng thẳng, ánh mắt dần dần có tiêu cự, thâm thúy không thể thấy đế, từ hôm nay trở đi, hắn là Nam quốc Thái tử, trên người hắn lưng đeo vô số người tánh mạng, mà không phải cả ngày nhìn nữ tỉnh trường Nam thu bạch. Bị trận này biểu diễn chấn động tới rồi, cố khê tiểu lấy lại tinh thần, nhìn tiêu vân, Đem trong tay trà sữa đưa cho nàng. Thật là lợi hại. khí chàng cũng hảo cường đại. Tiêu vân tiếp nhận trà sữa, vẫn là băng, kia chính là Lê Ngọc, đại ảnh đế, khí chàng có thể không cường sao. Ngươi biết ta cùng hắn đối trận đầu diễn, lúc ấy bị hắn chấn động tới rồi, một câu lời kịch không phản ứng lại đây, hơi kém không bị đạo diễn mang chết. Ngươi có cùng nhà ai công ty ký hợp đồng sao? Cố khê kiều đột nhiên nhớ tới tiêu vân này xem như tiến vòng. Hẳn là ký chính thức hợp đồng xứng cái người đại diện đi, như thế nào hiện tại thoạt nhìn vẫn là một người. Ký, đường thị, dép quốc giới giải trí đầu sỏ, trên thực tế ta chính mình cũng không biết như thế nào liền ký đường thị ảnh nghiệp tiêu vân hắc hắc cười hai tiếng, ta người đại diện mang cũng không ngừng ta một cái, cho nên đi theo ta phía sau chỉ có một trợ lý. Chương 347 Mỹ nhân bị thương, 3. Dù sao cũng là một cái thực tân tân nhân, có loại này đã ngộ. Đã xem như tốt, Tiêu Vân thực vừa lòng. "Tiêu Vân, đây là ngươi bằng hữu." Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo từ tính thanh âm. Tiêu Vân sững sốt, có điểm ngoại ý muốn Lê Ngọc Thế nhưng sẽ chủ động tìm nàng, thần sắc có vẻ có điểm kích động, "Lê Tiền bối." Lê Ngọc đạm cười lên tiếng, hắn khuôn mặt tuấn dật, tươi cười ôn hòa, "Là trong vòng khó được một cái tính tình siêu tốt ảnh đế, Tiêu Vân là cái đấy không tồi tân nhân, lại có tiến tới tâm, ở kim tứ điểm đối lập hạ, Có vẻ đáng yêu nhiều, cũng bởi vậy, toàn bộ đoàn phim bao gồm Lê Ngọc đối Tiêu Vân ấn tượng đều thực hảo. Đây là ta bạn tốt, nghe nói ta đóng phim riêng lại đây nhìn xem. Tiêu Vân phản ứng lại đây, hòa hoãn chính mình hưng phấn không thôi tâm, bắt đầu cùng Lê Ngọc giải thích. Lê Ngọc khẽ cười một chút, ân, quả nhiên Mỹ nhân bằng hữu đều là Mỹ nhân. Bị chính mình sùng bái tiền bối khen, cho dù là Tiêu Vân, cũng có chút ngượng ngùng, nàng sờ sờ đầu, hắc hắc cười hai tiếng. Mới từ phòng hóa trang ra tới Kim Tư Điểm liền nhìn đến Tiêu Vân cùng Lê Ngọc trò cười bộ dáng, nàng sát mặt trầm xuống, nắm chặt nắm tay, xinh đẹp mắt to trung hiện lên một đạo khói mù, lại thực mau biến mất. Tiêu Vân, đến ngươi xuất diễn, trình đạo ở kêu ngươi. Một cái ôm thùng giấy nhân viên công tác thấy Tiêu Vân đang nói chuyện thiên, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Lập tức liền đi, cảm ơn. Hưng phấn đến thiếu chút nữa đã quên đóng phim. Tiêu Vân cùng hai người chào hỏi liền vội vàng rời đi. Tiêu Vân diễn chính là nữ nhị Tả Khâu Tương Phi, cùng nam chủ Thanh Mai trúc mã Bùi Luyện, tương đương với nha hoàn, vũ lực cao cường. Kim Tư điểm diễn Tê Hà, nam chủ muội muội, cũng chính là mất nước công chúa. Trận này diễn là nàng cùng Tiêu Vân cùng nhau luyện kiếm, bởi vì Tả Khâu Tương Phi vẫn luôn nghĩ đến thái tử cùng một nữ nhân khác ở bên nhau chuyện này, luyện kiếm không cẩn thận, bị Tê Hà ngộ thương xuất diễn. Cố Khê Kiều nhìn trong sân hai người, có chút kinh ngạc, Tiêu Vân kỹ thuật diễn quả nhiên không tồi, Tả Khâu Tương Phi nhân thiết thực phức tạp, nhưng là nàng thuyết minh thật sự thấu triệt. Chỉ là diễn Tê Hà cái kia nữ tinh có điểm bệnh, nguyên tắc Tê Hà là cái có điểm thanh lãnh cao ngạo, tài mạo song toàn công chúa, nhưng là cái này nữ tinh nhìn Tiêu Vân thời điểm, trong mắt thế nhưng mang theo điểm ghen ghét. Lam Ân, ngài diễn chính là cái công chúa, vì mau muốn ghen ghét một cái bồi luyện. Ở cố khê kiểu xem tiêu vân diễn kịch thời điểm, Lê Ngọc liền dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Bị người dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần không nốc đều có thể cảm giác đến ra tới, cố khê kiểu quay đầu, đôi mắt nhíu lại, thanh âm mang chút lạnh lẽo Lê Tiên Sinh, có việc. Bắt được vừa vặn, Lê Ngọc lại không có một chút xấu hổ, chỉ cảm thấy này nữ sinh khí thế rất mạnh, bị nàng vừa thấy có loại nội tâm bị nhìn thấu cảm giác, không có việc gì. Chính là cảm thấy. Ngươi thoạt nhìn có điểm quen mắt. Cái này đến gần phương thức có điểm cũ kỹ. Cố khê kiểu nhìn Lê Ngọc, đối phương ánh mắt thẳng thắn thành khẩn. Trên mặt cũng không có nửa điểm trột dạ địa phương. Thoạt nhìn nói chính là lời nói thật. Thấy nàng được đến đáp án liền không hề để ý tới chính mình. Lê Ngọc có điểm muốn cười. Sắc thật có điểm giống. Chẳng qua hai người tính cách lại là khác nhau rất lớn. Cố khê kiểu hít mắt. Tiêu vân cùng cái kia kim tư điểm đã đánh nhau rồi. Bởi vì chịu quá riêu ra mục trà đạp, tiêu vân ở vũ lực phương diện biểu hiện đến tương đương xuất sắc, trái lại kim tư điểm, liền phi thường không đủ nhìn, bên người nàng võ thuật chỉ đạo phế đi nửa ngày miệng lưới, cũng không rẻ ra cái bộ dáng, Cố tình Trình Châu yêu cầu nghiêm khắc, hắn điện ảnh giống nhau không chuẩn có thế thân, kim tư điểm chỉ có thể tiếp tục múa may. Biểu tình không đúng chỗ, ngữ khí không đúng chỗ, động tác không đúng chỗ, cố khê tiểu vướt hạ đi đánh giá. Vẫn là các nàng gia tiêu vân thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Trường 348 Mỹ Nhân bị thương, 4. Liên năng một cái người ngoài nghề đều nhìn ra tới vấn đề, Trình Châu tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn nhìn Kim Tư Điểm, mắt đều phải phun ra phát hỏa, một phách cái bản hô định, Kim Tư Điểm người rốt cuộc đang làm gì. Nào biết lúc này, Kim Tư Điểm trong tay kiếm vừa trận, thế nhưng bay thẳng đến tiêu vân mặt đâm tới, đoàn phim kiếm đều là thật sự. Cho nên ở nhìn đến kim tư điểm kiếm thoát tay chiều tiêu vân mặt sẹt qua đi thời điểm, đại bộ phận người cũng chưa kinh hô một tiếng, muốn nhắc nhở cơ hội đều không có, có chút thậm chí nhắm lại mắt không dám nhìn một màn này. Ở trình đạo kêu đỉnh thời điểm tiêu vân đã buông xuống trong tay kiếm, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này biến cố, nàng nhìn tuyết trắng kiếm quang chiều chính mình bay qua tới, lạnh diệm đôi mắt co rụt lại, cứ không kịp phản ứng.